Lâm Phàm rất xem trọng Trương Nhị Cầu. Vâng. Trương Nhị Cầu và Lâm Phong bất giác cung kính cáo từ, rời khỏi căn nhà của Lâm Phàm. Sau khi hai người lui ra, Lâm Phàm nhìn từng dãy dược liệu trước mắt, cười tuyệt thế. Lâm Phàm thực sự không nghĩ tới, dẹp thiếu dưỡng sợ hỗ trợ, nhưng thực sự sờ sờ trước mắt cũng không thể không tin. Âm Dương Chuyển Luân Kiếm Đan, Long Huyết Đan, Thất Mệnh Huyền Môn Đan, Bổ Thiên Đan. Những cái tên này là một loại dược liệu cực kỳ trân quý.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 Lâm Phạm lại đem đan dược vào trong lò Sau đó mở ra thần thông âm dương Liên tiếp rót âm dương nhị khí vào lò đan Việc đan dược lập tức chớp chớp hào quang Hai hào, hai màu đen trắng Càng lúc càng phân rõ Tâm pháp kiếm ý Tuy mới luyện thành tầng 2 Nhưng không thể coi thường Dù sao cũng là tâm pháp tiền dài Mở ra kiếm ý Giờ khắc này không gian quay người của Lâm Phạm Đột nhiên biến thành vạn vèo Một đạo kiếm ý sắc bén vô cùng Trí cường trí cường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 Hắn đã do tài liệu luyện chế không chống được chân nguyên quán, còn lẽ phẩm chất chân nguyên quá cao, khiến cho đan dược không chịu nổi. Nhưng có lần thực nghiệm này, Lâm Phàm cũng quyết định uống đại khái, sau này nếu như là có thể tìm được tài liệu cao cấp, hắn đã sẽ luyện ra được loại đan dược mình không tưởng tượng nổi. Tiếp đó, Lâm Phàm cầm lấy phần tài liệu, rồi ném cả vào trong lò đan. Đinh, chúc mừng luyện chế địa giai trung phẩm, âm dương chuyển luân kiếm đan. Đinh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 Ngạo Thế Chi Vương Tập 22 Thời gian trôi nhanh Muốn cố níu giữ cũng không thể Nửa tháng sau Vô sanh phòng đã trở nên nóng nhiệt hơn xà dĩ vãng Nơi từng chỉ có mỗi ba sư đồ Hôm nay đã có người đến Người đến, người đi, nối liền không dứt Cầu ca Đây là tài liệu của đệ Kính nhờ cầu ca chuyển tới Lâm Sư Thúc Một cả đệ tử ngoại môn nịnh nọt Nói với Trương Nhị Cầu Đem phần tài liệu thu thập ở trong một tháng đưa tới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 cảm tạ cầu cá đệ từ ngoại môn kia sắc mặt vui vẻ chân thành cảm tạ không cần cảm tạ đệ cầm tờ phiếu này đi mai tới nhận đan được đưa lại hiện giờ đệ tử tới nhờ tông chủ luyện đan càng ngày càng nhiều nếu không là một chút phiếu thông tin thì không dễ quản lý sư đệ có bao nhiêu tài liệu rồi trương nhị cầu hỏi sư huynh tổng cộng có 30 phần phòng bất giác nhìn thoáng vào túi trước vật nói ơ đưa cho ta ta trao lại cho tông trưởng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 sau đó hắn nghĩ tới tình huống gần đây ở đan đỉnh phòng đôi mắt bình thản đột nhiên biến thành âm trầm hắn không nói câu nào đứng dậy cất bước sư huynh sư huynh đồng tử thổi lò thiên mặt quán trở nên đáng sợ thì cũng sợ hãi nhưng vẫn chạy theo trên vô danh phòng lâm phàm ngồi trong phòng đợi trương nhị cầu đưa tài liệu đến để luyện đan qua nửa tháng cần cù kỹ năng luyện đan của hắn đã sắp đạt tới tầng thứ 20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 Giờ khắc này, người đang đỉnh phong đi trước, các đệ tử ngoại môn theo ở đằng sau Sư Huynh, bên dưới ồn ào quá, hình như có rất nhiều người tới thì phải Phòng bất giác của tù vi cao hơn nhiều so với Trương Nhị Cầu, nhận ra tình huống dưới chân núi trước Vậy à? Trương Nhị Cầu nghi ngờ, sau đó đứng dậy nhìn xuống, phát hiện một đám đông lố nhố đang tiên lịch Sư Đệ, chuẩn bị làm việc tiếp đi, lần này đông đấy, thật thuật luyện đan của Tông Chủ đúng là có lực hấp dẫn thật lớn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 Mà dám cản rỡ như thế Miệng mở miệng ra đã quát tháo đòi gặp tông chủ Quả thực là là quá làm cản <cười> Các người nghe cho kỹ Vị này chính là đại đệ tử của Thái Thượng trưởng lão Đan Đình Phong Lý Sư Huỳnh Còn không nhanh gọi tông chủ các người ra đây Đồng từ bên cạnh Lý Thuận Vinh mặt hất thảm gia đình Vừa nghe là Đan Đình Phong Hai người chưa nhị cầu lập tức hiểu mọi việc Nhìn bộ dáng đám người này Hẳn là muốn tới gây rối tranh giành Tuy gần đây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 Thế nhưng hắn không sợ Đan Đình Phong thì thế nào chưa Chẳng lẽ cấm được người khác luyện đát Lúc này Lâm Phạm từ trong nhà đi ra Trương Nhị Cầu và Phong Quất Giác Thấy Tông Chủ xuất hiện lập tức điên hệ Tông Chủ Người của Đan Đình Phong đến gây sự Ta biết rồi Lâm Phạm gật đầu Đi tới trước mặt đám người Đan Đình Phong Người là Lâm Phạm Lý Thuận thẳng mặt Lâm Phạm Trong mắt lóe lên kinh thường Lý Thuận thấy người cũng không có gì đặc biệt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 Sơ thúc Một khắc này Các đệ tử ngoại môn vẫn đóng vai quần chúng vây xem tức thì hô vang Đám người đan đình phòng biến sắc Không dám tin màn trước mắt Đuổi bọn họ đi ra Lâm phàm bình thả nói Sau đó trở về phòng Không muốn quan tâm thêm Cứ ôn tồn với người đan đình phòng Bọn hắn lại cho mình là sợ Nam nhân mà Đôi lúc cũng phải lên cứng rắn một chút Xin mời rời đi Cho những cậu khinh thường nói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 Trương Nhị Cầu lén ở phía sau lưng Đá một cước trúng bộ hạ của Lý Thuận Đây là lần đầu tiên Trương Nghị Cầu sử dụng tuyệt kỹ của Tông Chủ đại nhân. Trong lòng vừa hồi hộp lại vừa chờ mong. Hắn chưa hiểu hết hàm nghĩa trong một chiêu này, nhưng hắn biết một chiêu này rất là đáng sợ, khả năng hủy thiên diệt địa, đoạn tuyệt nhân tỉnh Giờ khắc này trời đất biến sắc, sắc mặt Lý Thuận lập tức biến thành trắng bệch, chẳng đến dọa người, một cảm giác đau đớn không thể chịu đựng lan khắp toàn thân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 gương mặt tam giác tuy ảnh hưởng thức khí chất trình thể nhưng mà trong mắt các đệ từ ngoại môn lúc này cầu ca là vô địch phòng bất giác thấy một màn vừa rồi từ đầu tới cuối về mặt không dám tin nhìn sư huynh hắn không ngờ sư huynh lại mà dụng tuyệt kỹ của tông chủ để đánh từ phía sau lý thuận một cước quen thuộc này để lý thuận thép thảm co giật trên mặt đất hiển nhiên là có lực sát thương cực kỳ gầy gớm người đã làm cái gì với lý sư huynh đệ tử đan đỉnh phong giống giận trương nhị cầu mặt lạnh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 Giờ phút này Lý Thuận nằm trên giường, hai tròng mắt vô thần, đã như là mất đi hy vọng với cuộc sống. Đồng tử ngồi một bên khóc rút mất, nội tâm rất thống khổ. Lý Thuận bỗng mở miệng, giọng khàn đặc. "Vô Danh Phong khinh người qua đáng, ta muốn báo việc này cho cổ trưởng lão." Lý Thuận oán hận nói, đôi mắt như cháy lên lửa giận thù hận. "Thề là phải khiến Vô Danh Phong trả cái giá thật nhiều." "Đúng, báo cho cổ trưởng lão, nhờ ngài ra mặt."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 cô trưởng lão lạnh giọng hỏi, cảm thấy có chút khó tin. một vô danh phong đã giám kéo hết đệ từ ngoại môn tới đó, tới đó luyện đan. nếu chuyện này là thực, vậy đem đan đỉnh phong đặt ở chỗ nào? chuyện khác hắn không thèm để ý, nhưng khi tới nghe tức không một đệ từ ngoại môn nào tới đan đỉnh phong luyện đan, sắc mặt hắn đã biến thành rất đáng sợ. nếu đan đỉnh phong không có đệ từ ngoại môn tới nhờ luyện đan, như vậy trường lão ngoại môn của đan đỉnh phong còn chỗ nào mà đứng? còn không phải là trở thành không khí sao?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 Ngày mai có trò nên nhìn rồi Đồng từ thổi lò nói Được đi Ngày tàn rồi đến đêm đen Cứ vậy xoay vòng Lâm Phạm vẫn chăm chỉ tu luyện Hắn phát hiện mình có vẻ có thiên tài thiên phú với luyện đan Mà luyện khí thì cũng không kém bất kỳ ai Giờ phút này Lâm Phạm dùng tay trái cầm viên đan đại phạm ca Tay phải thì nắm một gốc trào dược Dung hợp Hai thứ này vừa tiến vào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 Vội nhìn sang người bên cạnh Lý Thuận Vừa nhìn Toàn thân hắn run lên Thực sự là cổ trường lão Trường lão Đám đệ tử ngoại môn này hôm trước dám ngăn bọn đệ Ở trên vô giành phòng Hiện giờ trường lão rời đuối Bọn chúng ngay cả cái dám cũng không dám phóng Lý Thuận vỗ mông ngựa nói Cổ trường lão không nói gì Thoáng nhìn qua những đệ tử ngoại môn này Chỉ một cái liếc mắt như vậy Đã khiến tim của các đệ tử ngoại môn Đập lên thình thịch Giống như là vừa có sấm xét hùng hăng đánh xuống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 Hiện giờ vẫn ở trong tông môn, đương nhiên không cần lo no lắng về tính mạng. Theo phân phó của tông chủ tối qua, trước hết cứ kéo dài thời gian đã. Hỗn lão, cổ trường lão nổi giận quát một tiếng, bạo phát dục uy thế khôn cùng, giống như một làn sóng mãnh liệt ập tới, áp cho trương nhị cầu và phòng bất sát biến sắc, phải tận lực mà chống đỡ. Bắt lấy bọn chúng, hôm nay bản tòa muốn nhìn xem vô danh phong cuối cùng được có bản sự gì mà muốn phân cao thấp với đan đỉnh phong.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 Không ngờ chỉ có nhập thần sơ dai Giờ khắc này Lâm phàm điên rồi Trường lão đan đình phong Hại mình một đêm ngủ Lại chỉ là một nhập thần sơ dai Hứ <cười> hố to hố to rồi Lâm phàm sửa sang đầu óc Đầu tóc y phục ngẩng đầu ướn ngực Khí thế uy nghiêm Ánh mắt như thần Đẩy cửa gỗ bước ra Đỗ lò trước đã tan tẩy mây khói Ở lại chỉ có khí phách khinh thường thiên hạ Một trường lão nhập thần sơ dai Đã muốn quét ngang tông môn của mình Quả thực là không thể để bản tông vào trong mắt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 Học vệ không tin để đổ cho thảo dược, Trợn to mắt chó các ngươi mà nhìn đây Luyện đan chân chính là luyện chế như thế nào Giờ khắc này lâm phàm vung tay Bàn tay ngửi lên trời Một gọn lửa hừng hực bốc lên từ đó Hơi nóng làm méo mó cả không gian Lật tay ra lửa Chính là năng lực luyện đan của hệ thống Giờ phút này đệ tử ngoại môn xung quanh thấy một chiêu này của lâm sư thức Thì lập tức trợn tròn mắt Bọn họ chưa bao giờ thích lâm sư Thúc luyện đan như thế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 không còn để tâm gì nữa lao vọt lên cao rồi đánh ra một quyền hướng về lâm phàm dừng tay đúng lúc này trên không trung xuất hiện ba người đứng thẳng cổ trường lão vừa nhìn lập tức run như cầy giấy vội vàng thu chân nguyên về từ không trung hạ xuống lâm phàm cười lạnh một tiếng có người đến cũng vô dụng muốn đến thì đến muốn cản rõ thì cản rõ chắc quá là không để vô danh phong ta vào mắt hôm nay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 và bây giờ thì xin mời các bạn lắng nghe tập chuyện. Nào. Yến Tông chủ nhìn về phía Lâm Phàm vẻ mặt có chút cổ quái. Ba người bọn họ đã sớm xuất hiện trong hư không của Vô Danh Phong, yên lặng quan sát tình huống bên dưới. Bọn họ đều có nghe chuyện gì xảy ra ở ngoại môn gần đây. Hôm nay vốn định thức ngăn cản Đan Đình Phong náo loạn Vô Danh Phong, cũng muốn xem thuật luyện đan của Lâm Phàm là như thế nào. Mặt Lâm Phàm ra tay, lật tay luyện đan. Đã là làm cho ba người bọn họ kinh ngạc vạn phần Há miệng Đây là thủ pháp luyện đan cao nhất Nhất niệm thành đan Thủ pháp này tên là như ý Ý chỉ một ý nghĩ lửa đã cháy Đan đã thành Không cần tới lò luyện đan Chuyện này có yêu cầu thật lớn về đẳng cấp của luyện đan sư. Cho dù là thái thượng trưởng lão đan đỉnh phong Cũng không có bản sự này Thánh Tổng từng xuất hiện người có bản lĩnh như vậy Đó là thời kỳ huy hoàng nhất của Thánh Tổng Bởi vì một tông sư luyện đan Không chỉ có đại biểu cho đan dược Mà còn đại biểu cho rất nhiều mặt Liên hệ ở trong tông Không ngờ người nắm giữ phương pháp luyện đan này Lần nữa xuất hiện ở thánh tông Ánh mắt Yến tông chủ Nhìn về phiết lâm phàm vui vẻ cực độ Đây chính là tông môn chi bào Mà ánh mắt thái thượng trường đã vô nhai Cũng trở nên có chút kỳ quái Cuối cùng biến thành thân thiết hơn rất nhiều Bọn họ cứu lâm phàm Từ bên bờ cõi chết Cho rằng hắn đã vỡ nát thiên tư thành tựu sau này chỉ có hạn, lại không ngờ lâm phàm lại có thuật luyện đan tước bậc này. Tông chủ, thái thượng trường lão, các ngài nhất định phải làm chủ cho chúng đệ tử, hắn là khinh người quá đáng. Lý Thuận giờ phút này quỳ dạp xuống đất, khóc lóc tố cáo. Lý Thuận liếc trộm lâm phàm một cái, mắt lộ ra vẻ vui sướng khi nhìn thấy người gặp họ. Hiện thái thượng trường lão đan đỉnh phong ở đây, nhất định sẽ lấy lại công đạo cho bọn hắn. Im miệng. Thái thượng trưởng lão Đan Đình Phong quan đến Ta đã nghe rõ ràng những lời kia của Lâm Phàm, Thật không ngờ các người dám chèn ép đệ tử ngoại môn Tội không thể thả Lâm Phàm cười khẽ Nhìn kịch vui ở trước mắt Bằng ngươi mà cũng dám tố cáo bổn đại gia sao Quả thực là muốn chết Sau đó Lâm Phàm lại nhìn về phía thái thượng trưởng lão Đan Đình Phong Gật gật đầu Thái thượng trưởng lão này không tồi Biết rõ phân phải trái Oan uổng Chúng ta thực sự là oan uổng mà đám Lý Thuận sợ tới choáng vắng. Bọn hắn không ngờ Thái thượng trưởng lão lại không giúp mình. 10 <cười> phần tài liệu chỉ có thể ra lò một lò, lại còn đi lấy đi xấu thành, quả thực. Thái thượng trưởng lão Đan Đình Phong tức tới giật người, dầu tóc bạc dựng đứng cả lên. Thành danh của Đan Đình Phong đều đã bị đám xúc sinh này hủy hết. Lý Thuận này cũng coi như đại tự của mình, không ngờ lại biến chất đến như thế. Thái thượng trưởng lão này Rất ít hỏi đến việc ngoại môn Sẽ không nghĩ tới Biến thành cái hiện tại Hiện giờ giờ phút này Đám người lý thuận run dậy cúi đầu bọn hắn có thể cảm nhận được lửa giận Của thái thượng trưởng lão lớn tới cỡ nào Cũng không có dám nói một câu Thế nhưng Lòng căm hận với Lâm Phạm Càng thêm sâu đậm Lúc này Ba người trên hư không đã hạ xuống Yến Tông Chủ gọi Lâm Phạm Theo chúng ta lại đây Lâm Phạm không biết chuyện gì xảy ra Nhưng theo ánh mắt của Tông Chủ hiện rõ vẻ vui sướng hẳn là bị một loại hẳn là bị một màn luyện đan vừa rồi tác động sau đó lâm phàm đi theo ba người tông chủ về căn nhà gỗ của mình trước những cầu lúc này rụi rụi mắt sư đệ không phải tan nằm mơ đấy chứ phòng bất giác lúc này cũng đã nghe người hẳn đã không phải đâu đối với hai người bọn họ tất cả chuyện này giống như là đang nằm mơ thế nhưng lại chân thật phát sinh ở trước mắt nhìn sang đám người đang đình phong ai nấy mặt mày như đưa đám Trương Nhị Cầu cười phá lên <cười> Các người rõ rồi chưa Đám đến vô danh Phong làm loạn Nhất định là phải chịu bi kịch Đại tử Đan Đình Phong Thấy Trương Nhị Cầu chế giễu mình Thì thức giận không thôi Nhưng nhớ tới sắc mặt phẫn nộ của Thái Thượng Trường Lão Thì chỉ biết cúi đầu Không biết sau khi trở về Bọn hắn sẽ phải chịu cái hình phạt gì nữa Cổ Trường Lão giờ nằm co giật trên mặt đất Nhưng không có ai thèm quan tâm Bọn hắn chỉ quan tâm lúc trở về Mình sẽ như thế nào Trong phòng Lâm Phạm nhìn ba người cười hỏi Tông Chủ Có chuyện gì vậy Lúc này Yến Tông Chủ xoay người Thần sắc nghiêm túc Người là chân tâm thật ý với Thánh Tông sao Lâm Phạm không hiểu những lời này là có ý gì Nhưng thấy Yến Tông Chủ nghiêm túc như vậy Hắn cũng thu hồi vẻ cười cợt Thánh Mà Tông là phân Tông của Thánh Tông Đệ tử lại là người của duy nhất Còn sót lại của Thánh Mà Tông Đương nhiên là chân tâm thật ý Tuyệt sẽ không phản bộ Thánh Tông Có vinh cùng vinh, có họa cùng họa. Lâm Phạm nghiêm túc nói. Thánh mà Tông là tất cả Lâm Phạm hiện giờ. Thánh Tông là bản Tông. Chỉ cần Thánh Tông không phụ hắn, hắn tuyệt sẽ không phụ Thánh Tông. Tốt. Yến Tông trù gật đầu. Sau đó ba người xé hư không mà đi, rời khỏi nơi này. Chỉ để lại một mình Lâm Phạm trận mắt há hốc mồm đứng nguyên tại chỗ. Cái quái gì vậy? Tới nơi này, chỉ để hỏi mình một câu này à? Lâm Phạm có chút bất đắc dĩ Sau đó thời dài một tiếng Cao thủ chính là cao thủ Nghĩ nhưng những gì không ai đoán nổi Nhưng mà việc còn chưa giải quyết xong Lại đi đâu cả rồi Mình biết thư xếp thế nào đây Đúng vào lúc này Có tiếng nói từ hư không vọng ra Nghiệt đồ cút trở về cho bàn tọa Giọng nói này hình như là của Thái thượng trường lão Đan Đình Phong Lâm Phạm đề cửa mà ra Nhìn thấy đám đệ tử Đan Đình Phong sắc mặt trắng bạch Thì không kìm được cởi lên Một đám tiện nhân, trở về quỳ đi thôi Trương Nhị Cầu cũng ở phía sau lớn tiếng cười nhạo Sau đó đuổi như là đuổi ta Cút nhanh lên còn dám tới vô danh phong cản rỡ Thực sự là không muốn sống Lúc này Lâm Phạm ho nhẹ một tiếng Tay chắp sau lưng, mặt mỉm cười từ từ đi tới Tông chủ vạn tuế Giờ phút này Trương Nhị Cầu hô to một tiếng Lâm sơ thúc vạn tuế Đại tử ngoại môn cũng hứng phấn hô to lên bọn họ đều cho rằng lần này lâm sư thúc sẽ bị đan đỉnh phong khí dễ không ai ngờ được chuyện sẽ diễn biến thành như vậy quả là hà lòng hà dạ lâm phàm nhìn mọi người nở nụ cười hiền từ giọng trầm trầm đáng tin nói nhớ kỹ ta bất thắng chính thắng lợi vĩnh viễn đứng về phe chính nghĩa lâm phàm ngẩng đầu nhìn về hư không tinh thần chính nghĩa tỏa ra khiến cả trời đất cũng phải cảm động ánh mắt của vô số đại từ ngoại môn nhìn về lâm phàm Đời biến thành sùng bái vô cùng chỉ thiếu chút nữa là hóa thành phan cuồng chỉ cần có một tia cơ duyên là sẽ tiến hóa ngày hôm sau tra có chuyện hôm qua lâm phàm yên tâm hơn hẳn tông chủ và hai thái thượng trường lão đều đến vui danh phòng hơn nữa còn dùng ánh mắt vui mừng và thân thiện nhìn mình hiển nhiên chứ không có chuyện gì xảy ra nữa thế nhưng lâm phàm vẫn không nghĩ ra một việc đó là đồng ý để hắn tiếp tục luyện đan hay không lâm phàm ra khỏi phòng trương nhị cầu lập tức tiến đến tông chủ Chuyện ngày hôm qua đã làm cho Trương Nhị Cầu Thế được tương lai tươi đẹp Tông chủ và Thái Thượng Trường Đáo đều Đều đã hằng lâm ngọn núi này Để chống lưng cho tông chủ của chúng ta Như thế sau này không phát triển mới là lạ đấy Lâm phàm gật đầu Tâm tình hôm nay rất tốt Mà lúc này Lại có bóng người lôi nhố xuất hiện ở lối vào Lâm phàm nhất thời cả kinh Chẳng lẽ là đám đan đỉnh phong lại tới Thế nhưng khi dọn những người kia Lâm Phạm lại ngẩn ra Đây là thứ gì Vóc dáng thấp bé Làn da màu đen Hai tay dài nhọn Đôi tay thô giáp Yêu Yêu quái. Trương Nhị Cầu bị hù Hét ẩm lên Hắn chưa từng thấy sinh vật nào như vậy Nửa giống người Nửa không Các ngươi là ai Lâm Phạm nhớ mày Đến lên hỏi Trong tay mỗi người da đen này Đều có đồ vật Thế nhưng Lâm Phạm nhìn mãi không rõ đồ vật này là gì Đúng một lúc này Một tiếng nói không biết từ đâu Truyền vào tay của Lâm Phạm Đồng thời Lâm Phạm phát hiện Tiếng nói này chỉ có hắn nghe được Những người khác không có phát hiện gì Lâm Phạm Đây là những địa ma sống trong lòng đất dưới Thánh Tông Bọn họ là những thợ thù công khéo léo bậc nhất Lần này tới đây để xây dựng kiến trúc cho ngọn núi của người Giọng nói này là của Yến Tông Chủ Lâm Phạm nghe xong Có chút hứng thú nhìn địa ma này Hắn gặp qua không ít mãnh thú Nhưng đây là lần đầu tiên Nhìn thấy sinh vật như vậy Tông, Tông Chủ Bọn họ là cái gì vậy trương Nhị Cầu hỏi Lâm Phạm cười cười Không sao đâu Đây là địa ma tết sinh tông môn cho chúng ta đấy Địa ma trương Nhị Cầu nghi hoặc nhìn Sau đó tò mò đánh giá Giờ phút này một địa ma cao nhất Ở trong nhóm người đi tới trước mặt Lâm Phạm Há miệng kêu chít chít oa wow oa wow. Mắt địa ma này lết lên vẻ thắc mắc Ngón tay vẽ loạn ở trên không trương Nhị Cầu lần đầu tiên nhìn thấy loại sinh vật này Cũng tò mò không thôi Tông chủ bọn họ là đang nói gì vậy Lâm Phạm nghe hỏi thì cũng bó tay Bạn Tông chủ đâu có biết được ngoại ngữ này chứ Thế nhưng Nhìn ánh mắt mong chờ của Trương Nghị Cầu Lâm Phạm cũng không dám nói thật Mình bây giờ đã là Tông chủ Nếu ngay cả mấy lời này cũng không hiểu Thì làm sao còn để Trương Nghị Cầu bái phục được chứ Lâm Phạm chợt nảy ra một ý Hắn không mở miệng mỉm cười nhìn địa ma Sau đó chỉ ngồi nhà gỗ phía sau lưng Gật gật đầu Lâm Phạm cũng không quản đối phương có hiểu ý mình hay là không Cứ khoa chân mốt tay loạn lên Ra dấu bừa đi Ý là các người cứ nhìn đi Giờ phút này địa ma kia tiếp tục mở miệng Chít chít oa oa Ngón tay to lớn vạch lên xuống không khí Trương Nhị Cầu thấy Tông Chủ có thể trao đổi với địa ma Thì rất là sùng bái Trong mắt của Trương Nhị Cầu Tông Chủ không cái gì không biết Thật sự Là thực làm cho người ta sùng bái Phòng bất giác từ trong nhà đi ra thấy một đám đèn thui thì cũng hoảng sợ, vội vàng đi tới cạnh của Trương Nhị Cầu. Sư, Sư huynh cái gì vậy? Phong bất giác hỏi nhỏ. Đừng nói, Tông Chủ đang trao đổi với những địa ma này đấy, chúng ta không hiểu được đâu. Trương Nhị Cầu nói. À, Phong bất giác gật đầu. Sau đó ngoan ngoãn đứng cạnh Trương Nhị Cầu, nhìn Tông Chủ đang trao đổi với địa ma. Ok, ok. Lâm Phạm nâng tay phải lên. Ngón cái chạm vào ngón trò tạo thành vòng tròn Ba ngón còn lại thì duỗi thẳng Dù sao không hiểu địa ma nói cái gì Thì mình cũng khoe một chút anh ngữ trả đũa bọn họ không hiểu lại Thế mới hòa Cuối cùng địa ma này Giống như đã dõi ý của Lâm Phàm Xoay người chít chít oa oa Nói chuyện với đám địa ma phía sau Đám địa ma hô to một tiếng Sau đó cầm lấy công cụ ở trong tay Mà tự tản đi các phía Tông chủ Thủ thế sau cùng là cái gì đây chơi những câu hỏi Có nghĩa là không thành vấn đề Loại ngôn ngữ bí hiểm này Ngươi không hiểu được đâu Được rồi chúng ta xuống núi đi Giao nơi này cho bọn họ Lâm phàm nói Vâng Trương Nhị Cầu và Phong Bất Giác gật đầu Cũng thầm bội phục bản sự của Tông Chủ Lâm phàm chuẩn bị xuống núi Thế nhưng lại có chút không yên lòng Quay đầu liếc một cái Hắn và Địa Ma Địa Ma dẫn đầu kia Bên nói gà bên nói vịt Chẳng ai hiểu đối vương nói cái gì Giờ thì tốt rồi Không hiểu bọn họ là chuẩn bị đang làm thế nào Mà địa ma thủ lĩnh kia Cũng nhìn phía lâm phạm nhếch miệng che hàm răng nhọn hoát lên Giống như đang cười bảo Các người đi đi Nơi này để chúng ta hoàn thành loài địa ma này sinh hoạt tại Thánh Tông Đã có tới vạn năm Vẫn luôn được Thánh Tông che chở Bọn họ không cần trả giá gì Thánh Tông chỉ nhờ bọn họ ra mặt Khi Tông Môn cần kiến tạo một cái gì đó Hiện giờ vô danh phong Cần bọn họ kiến tạo Đối với những sinh vật thích công việc xây dựng như là địa ma Thì đây là chuyện rất vui Tuy rằng không biết nhân loại vừa rồi nói cái gì Thế nhưng khoa chân múa tay là tiếp tục Mà địa ma truyền thừa từ vạn năm nay xuống Đây xem như một cách để bày tỏ sự thân thiện Cũng vẽ sơ bộ kiến trúc xây dựng cho đối phương biết Mặc kệ đối phương có hiểu hay là không Lúc này Lâm phàm đã dẫn theo hai đệ tử đi xuống dưới chân núi, Hiện giờ các đệ tử ngoại môn thấy được Lâm phàm Thì không còn sợ hãi nữa Thay vào đó là tôn kính phát ra từ nội tâm Kính xào Lâm Sư Thúc Chào hai vị sư huynh Lâm Phạm yên lặng gật đầu Rất thường thụ cái cảm giác được các đệ tử ngoại môn sùng bái Giờ phút này Hắn cảm thấy được tất cả những chuyện mình Làm đều là đáng giá Đây là cảm giác được vạn người kinh ngưỡng Thực sự là quá tuyệt vời Mà Trương Nhị Cầu lúc này ngẩng đầu ấn ngực Đi theo phía sau Lâm Phạm Đi cùng với tông chủ đại nhân Thực sự có mặt mũi Chẳng qua là nếu Tông Chủ và Sư Đệ đều không có mặt Vậy mọi ánh mắt ở đây Đều sẽ chỉ dành cho riêng nhị cầu ta Loại cảm giác này Mới gọi là sung sướng Tông Chủ Đệ muốn đi tới khu tạp dịch à, Chỗ đó có nhiều bằng hữu cũ Đệ tử muốn tới thăm bọn họ Trương nhị cầu nói À đi đi Lâm phàm khoát tay nói Lâm phàm cũng nghĩ y như Trương nhị cầu Nếu hai đệ tử của mình không ở đây Như vậy ánh mắt của mọi người Sẽ đều tập trung lên người mình Loại cảm giác này có bao nhiêu bay bổng. Phòng bất giác nhìn nhìn tông chủ, lại nhìn sư huynh, nhất thời cảm giác giống như là một người thừa. Tông chủ, đệ tử muốn đi gặp mấy bằng hữu cũ. Phòng bất giác cảm giác mình cũng nên lui lại. "Ừ, đi đi." Lâm phàm mỉm cười nói. Rốt cục, hai đệ tử của mình cũng đã lượn rồi. Một đường đi tới, đệ tử ngoại môn nhiệt tình như lửa, đôi mắt nào cũng tràn ngập xung kính, làm cho Lâm Phàm hưởng thụ. "Chào sư thúc, đây là quả ngọc mai, là sư điệt vừa mới hái." Một gã đệ tử ngoại môn nhìn thấy Lâm Phàm thì lập tức tiến lên, đưa một loại trái cây đã được rửa sạch tới. Lâm Phàm nhận lấy, đa tạ sư điệt. Sau đó Lâm Phàm tiếp tục đi thẳng về phía trước, tên đệ tử biếu trái cây cho Lâm Phàm thì ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, lát sau mới kích động vô cùng mà nhảy cẫng lên. Lâm sư thúc cười với mình, Còn cảm tạ nữa Trước kia những đệ tử ngoại môn này Cứ gặp mình là tránh né như là mèo thế chuột Giờ lại vui mừng tiến tới chào hỏi Lâm Phạm mở cờ ở trong bụng Mỗi một lúc một sàng khoái hơn Loại cảm giác này thực sự là quá tốt Mặc dù hiện tại vai vế cao Không thể ra tay với đệ tử kia Kiếm chút điểm kinh nghiệm Nhưng Lâm Phạm cho rằng tất cả đều đáng giá Mà lúc này Trương Nhị Cầu cũng đang cực kỳ nổi bật Ở chỗ hỗn chỗ tạp dịch Cầu cá Cầu Ca thực đúng là thiên kiêu trong tạp dịch của chúng ta, bá nhập là môn hạ của Lâm sư Thúc, Từ nay về sau nhất định là như diều gặp gió rồi. Tới lúc đó cầu Ca đừng có quên một đệ đấy. Cầu Ca của chúng ta là loại người này sao, không thấy cầu ca về thăm chúng ta đấy sao? Giờ phút này một đám đệ tử tạp dịch vây quanh đích trung nhị cầu, giống như sao vây quanh trăng sáng, loại cảm giác này làm cho trung nhị cầu thoải mái muốn rời đi. Chư vị sư đệ, sư huynh tự nhiên là không quên các ngươi, lần này về đây chính là để thăm các sư đệ đấy. Trương Nhị Cầu mỉm cười đáp lại Cậu ca thực là người có tình có nghĩa mà Ngay từ lúc còn là tạp dịch Cậu ca đã luôn chiếu cố chúng ta rồi Hai từ cậu ca Cứ một tiếng nối tiếp một tiếng Khiến cho Nhị Cầu sung sướng Không thôi Nụ cười trên mặt càng thêm sán lạt Mà tách biệt cách đó không xa Lỗ viêm nhìn thấy Trương Nhị Cầu Được đám người tung hô Thì ghen ghét không thôi Lỗ viêm cho rằng Người được tung hô Nên là mình mới phải sau đó lỗ viêm không tự giác được sờ sờ chuôi phật trụ trên cổ mắt rực sáng lên đại tự tại minh vương châu mấy đệ tử tạp dịch đúc trước được lâm phàm chọn cũng nhưng bỏ trốn nhưng giờ phút này đây Thế chương nhị cầu phong quang như thế thì hối hận không thôi đấm ngực trách mình cớ sao để lâm chặn lùi bước nếu không giờ mình đã giống như là trương nhị cầu rồi được người người hô hào tôn kính thế nhưng giờ hối hận thì cũng muộn rồi lúc này lâm Phàm nhìn thấy tấm bia đá dựng ở trước con đường ở trên một ngọn núi xa lạ già lam phong đây là ngọn núi duy nhất chỉ thu nữ đệ tử ở trong thánh tông đệ tử già lam phong bình thường sẽ không xuống núi một bậc ở trên núi luyện tập lâm Phàm nhớ rõ bạn nữ của diệp thiếu thiên cũng là đệ tử của già lam phong chẳng qua từ khi quên biết diệp thiếu thiên thì đã rời khỏi đây trở thành một đệ tử ngoại môn hiện giờ nếu đã tới đây vậy thì bản sư thúc cũng nên đến thăm các sư điệt này một chút đi lên núi lâm phàm gặp được mấy đệ nữ đại tử những nữ đại tử này nhìn thấy lâm phàm xuất hiện ở đây thì đều nhìn theo mãi thắc mắc không biết nam đệ tử này là ai tới đây là vì chuyện gì lâm phàm đi một lúc Thế nhưng không thấy được ai tiến lên chào hỏi chỉ đứng ở xa chỉ trò thơ dài một tiếng trong lòng có chút mất mát xem ra danh tiếng của mình còn chưa đủ lâm phàm tiếp tục bình thản tiến lên Thế nhưng trong lòng đang nghĩ cách Nhất định lát nữa phải để danh hiệu của mình Truyền bá tới cả chỗ này Cảnh sát trên giả Nam Phong thật là tuyệt đẹp Lâm phàm vừa bước lên lưng chừng núi Đã ngửi thấy một mùi hương thơm đặc trưng Của nữ nhân ập tới Máu trong toàn thân không khỏi chảy dần dần Cảnh đẹp Người đẹp, muôn màu muôn vẻ lung linh không cách nào tả suýt Càng lên cao, nữ đệ tử càng nhiều Một nơi toàn nữ nhân Đột nhiên xuất hiện một gã nam nhân Cực kỳ hấp dẫn ánh mắt Đối mặt với những đôi mắt chăm chú nhìn tới Lâm phàm vẫn chấn định tự nhiên Miệng khẽ nở nụ cười Tiếp tục tiến về phía trước Đệ tử già Lam Phong xì xào bàn tán Người kia là ai? Sao lại tới nơi này nhỉ? Không biết Nhưng nhìn trẻ thế kia chắc là đệ tử rồi Hay là người này giống như mấy gã đệ tử nội môn Bị đại sư tỷ đuổi đi lần trước <cười> Nam nhân thì làm gì có kẻ nào tốt Đừng có vơ đũa cả nắm thế chứ Câu đó là thái thượng trưởng lão nói đấy Lâm phàm thấy đông người như vậy Xuất hiện mà không một ai nhận ra mình Thì cũng hơi hơi thất vọng Thế nhưng hắn cũng không nhụt trí Vung tay áo bước tiếp Hắn không tin không ai nhận ra mình Đứng lại Lúc này một nữ đại tử của già Lam Phong tiến tới Ngăn Lâm phàm lại Nơi này là già Lam Phong Cấm nam đệ tử đi vào Niệm tình cùng một tông sức không xử phạt Người lập tức xuống núi đi Lâm phàm mỉm cười Sư Điệt Sư Túc tới đây là vì muốn tìm một gốc thảo dược Chu Giao Giao là đệ tử Chịu trách nhiệm thu hộ giả Lam Phong Hiện giờ thấy người này mặt mày gian gian Ánh mắt đào qua đào lại Thì nhận định tuyệt đối không phải là người tốt Bởi vậy muốn đuổi đi để tránh gây hại Cho các sư muội ở trên núi Nhưng vừa nghe tới đối phương Nhưng vừa nghe lời của đối phương Thì sắc mặt của Chu Giao Giao lập tức lạnh lên Cả giận hư một tiếng Người này lại dám chiếm tiện nghi của mình Lâm Phạm thấy vị sư điệt khả ái trước mắt có vẻ tức giận Thì ho nhẹ mấy tiếng Bản tọa là Lâm Phạm Tông chủ thánh Ma tông trên vô danh phong Hôm nay đi ngang qua giả Lam Phong Người được mùi hương của Thảo Dược Nếu mới không mời mà tự lên núi tìm kiếm một ven Báo ra đại danh Lâm Phạm mỉm cười Dùng ánh mắt thân thiện nhìn mọi người Quả nhiên nghe được lai lịch của Lâm Phạm Các nữ đệ tử của giả Lam Phong đều nổi nét mặt Từ cảnh giác biến thành cười mỉm Như là đó hoa nở rộ. Kính chào Lâm sư thúc. Giờ khắc này, hàng loạt giọng nói ngọt ngào êm ái vang lên bên tai của Lâm Phàm, khiến hắn rất là hưởng thụ. Cái tên Lâm Phàm cũng không phải là bí mật gì ở Thánh Tông, thậm chí đông đảo đệ tử nghe qua thì đều nhiều người còn chưa biết mặt hắn. Hiện giờ, Lâm Phàm tự báo danh của mình, nữ đệ tử già Lam Phong đương nhiên là thay đổi thái độ, Túng tụp bàn tán, mắt đẹp nhìn chằm chằm lên người của Lâm Phàm. đây chính là đại sư luyện đan của vô danh phong sao? Là vị Lâm Sư Thúc vì lợi ích của đệ tử ngoại môn Mà không ngại giận dữ mắng mỏ đan đỉnh phong đấy sao Chính là vị Lâm Sư Thúc đã nói cả Thánh Tông là một gia đình đấy sao Nghe những người bàn tán tích cực về mình Lâm Phạm cười sung sướng ở trong bụng Nhưng mặt ngoài vẫn là một vẻ bình thản mỉm cười Muốn đi là ấn tượng thật tốt trong lòng những đệ tử này chu Giao Giao nhíu mày Sau đó nghi ngờ hỏi lại Ngài thực sự là Lâm Sư Thúc sao Lâm Phạm không đáp Nhìn mọi người nói Hôm nay sư thúc lần đầu tiên nhìn thấy các sư điệt có chút đan dược nho nhỏ làm quà gặp mặt tặng cho các sư điệt đây. Lâm Phạm lấy ra năm viên tóc nguyên đan, đưa tới tay của Chu Giao Giao. Chu Giao Giao kinh ngạc đến ngây người, sau đó lại thấy bóng lưng kia đang phân phát đan dược cho các sư tỷ sư muội, thì khuôn mặt lạnh lùng cũng lộ ra vẻ tươi cười. Hành động này không hề lãng phí, Lâm Phạm không cần nói nhiều một câu, lấy đan dược mở đường đã đủ đánh tan mọi nghi ngờ. Tốc Nguyên Đàn mặc dù chỉ là đan dược thông thường, nhưng có thể một lần xuất ra nhiều đan dược như vậy, không phải là đại sư luyện đan là không thể. Cảm tạ Lâm Sư thúc, cảm tạ Lâm Sư thúc. Nghe những buổi từ này díu díu cảm ơn mình, Lâm Phàm rất vui sướng. Mặc kệ ở đâu, trường bối đều được người tôn kính, mà trường bối hòa nhã hào phóng lại càng được nhiều người yêu thích. Sư thúc, lúc trước đại từ không biết là sư thúc kính xin sư thúc tha thứ chu rào rào tiến đến phía trước nói không sao là do sư thúc đến mà không báo trước thôi lâm phàm cười nhẹ nói mục đích chủ yếu là khi hắn tới đây là lộ mặt cho người ta biết đồng thời đẩy cao danh tiếng hiện giờ xem như đã thành công rồi sư thúc cần có thảo dược gì đệ tử lập tức đi hái chu rào rào cực kỳ ân cần nói không cần đâu gốc dược thảo kia chỉ là bản sư thúc biết các người không tìm nổi đâu lâm phàm cười xua tay đây cũng chỉ là lý do bản thân hắn thuận miệng nói mà thôi. giả Lam Phong này đào đâu ra dược thảo chứ, hơn nữa còn là thảo dược quý hiếm ít người biết tới chứ. mà đúng lúc này, từ đằng xa truyền đến tiếng quát vẫn nổi. các người đang làm gì vậy? người đến là một nữ tử mặc một thân đồ trắng, dáng người cao gầy, vẻ mặt lạnh lùng như là băng tuyết, mái tóc đen dài bay múa, một băng sơn mỹ nữ với khí chất thần tiên ngãy ngạo. đại sư tỷ đám người chu giao rao thấy người đến thì đồng loạt biến sắc lâm phong quay đầu cẩn thận đánh giá đối phương không thể không cảm thán một tiếng mỹ nữ quả thực là mỹ nữ giả lâm phong cấm ngoại nhân tiến vào kính xin rời đi mộ băng yên từ từ đi tới giống như là tiên từ từ trên trời hạ xuống có điều giọng nói của nàng lại lạnh đến tận xương không mang một chút tình cảm nào trong đó à bộ sư tỷ vị này chính là lâm sư thúc trên vô danh phong Sư Thúc đến Già Lam Phong để tìm một gốc dược thảo. Chủ rào rào biết tính tình của Đại Sư Tỷ, vội lên tiếng tránh chuyện không hay xảy ra. Lâm Phàm mỉm cười, không ngờ Đại Sư Tỷ Già Lam Phong này đã có tu vi nhập thần đại viên mãn, chỉ kém một bước là tiến vào cảnh giới thần tiên, tiểu thiên vị. Lâm Phàm mỉm cười lên tiếng, Mộ Sư Điệt quả thực là thiên kiêu của Già Lam Phong, tổng môn có thể có sư đệ tử như Sư Điệt, thì Sư Thúc rất là vui mừng. Thế nhưng mộ Băng Yên không hề có phản ứng Xem Lâm Phạm như là không khí Cứ thế xoay người rời đi Lấy xong thảo dược Tự mình rời núi đi Thân ảnh của mộ Băng Yên dần dần đi xa Chỉ truyền lại một câu nói hở hững. Lâm Phạm khẽ nhíu mày Sư điệt này rất là có cá tính Không tệ Bàn đại gia thích Giờ phút này hiện từ hiện trường im thiên thít, Lâm Phạm phát hiện không khí giống như là con chút xấu hổ Nhất thời cười lên hà hà Nhìn về phía mọi người Mộ sư điệt đúng là hơi lạnh đùng nhưng không sao sư thúc thích đệ tử có cả tính như vậy đám người chu giao giao cũng hơi xấu hổ à, sư thúc tính của mộ sư tỷ là như vậy đấy chu giao giao nói không sao sư thúc không vì chuyện đó mà giận đâu lâm phàm cười nói sư thúc thật rộng lượng chu giao giao bổ sung mộ sư tỷ là công chúa của một hoàng triều thế tục đối với người ngoài luôn lạnh như băng nhưng sư tỷ không có ý xấu luôn rất tốt với bọn đệ tử Lâm Phạm gật đầu, không ngờ còn là công chúa của một nước, chẳng trách để kiêu ngạo đạnh đồng như vậy. Giờ khắc này Lâm Phạm đã có một mục tiêu mới, đó là để mộ băng yên, phải sùng bái mình. Nếu có thể khiến một muội tử vừa xinh đẹp vừa cao ngạo như vậy, thật tâm gọi mình một tiếng sử thúc, thì là chuyện thành công đến cỡ nào chứ? Thế nhưng công việc khó khăn này, cần phải đi từng bước một, không thể nóng vội. Một nơi hoa thơm chim hót ở Thánh Tông Nơi này cách xa khu phồn hoa trong Thánh Tông Thuộc một góc ít người lui tới Là một bờ vực Bên dưới chỉ có sóng biển đi đùng phố Và vách núi. Diện chiêu đại hải Xuân noãn hoa khai Đến một nơi thế này Có thể làm cho người ta quên đi thống khổ Trở về với thiên nhiên Tìm lại bản thân của mình Giờ phút này nơi đây quả thực đã có người Thiếu nhiên này bị một làn gió từ biển thổi tới Làm tán loạn cả tóc dài còn gương mặt cương nghị không biết tại sao lại tiều tụy đến cùng cực, cặp mắt vốn nên rất có thần kia thì cũng ảm đạm không ánh sáng, cùng với ngập tràn không cam lòng. thiếu niên hướng mặt tới biển khơi, ngơ mặt lên trời giống to, phát tiết nỗi bất cam ở trong lòng. sóng đập trên vách đá điên thôi, giống như là đáp lại tiếng thiết gào quán thiếu niên quỳ dạp xuống, hai tay cào lên mặt đất, bởi vì dùng quá sức mạnh làm cho đầu ngón tay chảy ra cả máu tươi. Phế nhân Cuối cùng là phế nhân Ngay cả một nắm đất cũng có thể khi dễ ta Thiếu niên này chính là người đã vì cứu vứt sư huynh Ở trong lần địch lãm cấm địa Mà bị hủy căn cơ Đệ tử nội môn Thiền Vũ Thiền Vũ không cam lòng gào lên Nước mắt không thể kiềm chế Mà chảy xuôi xuống trên gương mặt Mặc dù tông môn không hề vứt bỏ hắn Thế nhưng hắn lại không thể mở ra được cái cửa lòng của chính mình Các sư huynh đối đã vì hắn vẫn tốt như trước Thế nhưng hắn không chịu nổi đả kích như vậy. Một người từng là thiên tài nội môn cao cao tại thượng, thoáng cả đã biến thành một phế vật trói gà không chặt. Nhất là một khi nhìn thấy ánh mắt thương hại của mọi người dành cho mình. Hắn chỉ biết muốn chết ngay đi. Không! Thiền Vũ ngờ bạt lên trời thét dài. Hắn không cần ai thương hại. Hắn chỉ muốn căn cơ được khôi phục. Cho dù trả bất cứ giá nào, hắn cũng không tiếc. Nhưng hiện giờ, cả một tia hy vọng để căn cơ khôi phục cũng không có. Thiếu niên Người quá xúc động rồi đấy Đúng một lúc này Một tiếng nói từ đằng xa chuyển tới Ai Thiền vũ quay phát lại Lâm phàm từ già Lam Phong đi xuống Đang trong tình trạng lần lần Vì được một đám mọi tử díu dít vây quanh Chợt người thấy mùi gió biển Thì đi theo tới nơi này Thế nhưng vừa tới nơi đây Đập vào mắt của Lâm phàm Là một gã đệ tử đang phát tiết cảm xúc của mình Khi tức không cam lòng kia Bao phủ cả không gian Lâm Phạm chỉ đứng từ xa nhìn Có thể cảm nhận thật sâu Người đến để thương hại ta Cút Thiên Vũ ta không cần bất cứ kẻ nào thương hại Thiên Vũ giữ tận Hét về phía Lâm Phạm Giờ khác này Thiên Vũ không muốn gặp bất kỳ kẻ nào Cũng không cần bất kỳ kẻ nào tới thương hại hắn Hắn là cường giả Không phải là phế vật Người bị hủy căn cơ Nếu cho người thêm một lần cơ hội Người vẫn cứu sư huynh của người chứ Lâm Phạm đã nhận ra người trước mắt là ai. Người được những đệ tử khác khiêng từ trên thuyền xuống ngày đó chính là hắn. Đồng thời theo tin đồn, gã đệ tử trước mặt này đã bị hủy căn cơ, toàn bộ tông môn cũng không cách nào có thể xoay chuyển kết quả này. Đang ở cao cao tại thượng, chớp mắt một cái đã bị đánh từ thiên đường rơi xuống địa ngục, còn vĩnh viễn không thể lật mình. Đây là chuyện không một người nào có thể chịu được. Huống chi thiên kiêu trẻ tuổi trước mắt này. Người rốt cục là ai? Lập tức cút đi! Thiên Vũ giờ phút này đang có cảm giác rất là tiêu cực, nghe thì cũng không lọt tay. Lâm Phạm đi tới tiếp, dùng hệ thống để quan sát người trước mặt. Không thể không thừa nhận đây là một thiên tài. Tu Vi chôn nổi trên chắn của Thiên Vũ có cảm giác là nếu thuật bồm xuôi gió thì tiền đồ người này là không thể hạn được. Thế nhưng phía sau Tù Vi lại có thêm một chữ, đó chính là hủy. Người vẫn cứu sao Lâm Phạm mở miệng lần nữa Không để ý tới giọng điệu gào thiết của Thiên Vũ Cứu Vì sao lại không cứu chứ Người có đáp án rồi đấy Có thể cút được rồi Thiên Vũ ngẩng đầu Mắt lộ hung quang như là dã thú Hắn hiện đã không muốn gặp bất cứ người nào Hắn không muốn nhìn thấy sự thương hại trong mắt của đối phương Lâm Phạm lúc này đã thu hồi vẻ đùa cười Mặt mày nghiêm túc Giống như thế ngoại cao nhân Nhìn lên Thiên Vũ Ánh mắt không vui buồn Lẽ lên từng đợt quang mang, giống như là có thể nhìn thấu hết thảy những gì ở trong đội tâm của Thiên Vũ. Bản tọa sẽ kể cho ngươi một chuyện xưa. Giờ phút này Lâm Phàm chậm rãi mở miệng. Thiên Vũ cúi đầu không nói, không để ý tới người trước mắt nữa, giống như là một đống bùn nhão mà nằm rũ rượi trên mặt đất, hai mắt vô thần nhìn phương xa, tựa như đang tự hỏi mình tiếp tục để làm gì. Theo truyền thuyết ở một vùng đất gọi là đại hoang, trong dãy núi tên là Thương Mang, có một tòa thôn trăng gọi là Thạch Thôn. Trong thôn có một thiếu niên tên là Thạch Hạo. Giọng của Lâm Phàm trầm thấp, kể từ từ, từ từ nấu một chén canh gà tâm linh. Từ sau khi giờ khỏi Học viện Thiên phủ, Lâm Phàm rất ít kể chuyện, nhưng hôm nay nhìn thấy đệ tử này khổ sở như vậy, Lâm Phàm cảm thấy mình cần phải cứu vớt một phen quan trọng nhất là tới lúc nên kiếm thêm một đệ tử thứ ba để cho mình sai bảo thiên vũ vốn không muốn nghe nhưng dần dần lại chìm vào trong câu chuyện ánh mắt hơi lóe lên ngày tới đoạn căn cốt trí tuôn bị tộc nhân đoạt mất từ đó về sau thạch hạo biến thành phế nhân thì tâm tình của thiên vũ cũng đổi lên một tia dao động một nén nhang hai nén rồi ba nén đã qua thiên vũ giống như đắm chìm vào câu chuyện của lâm Phàm không biết từ lúc nào đã ngồi thẳng dậy Hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Không phá thì không lập được, phá rồi lại lập, cần cốt trí tồn lại ngưng thành, thành tựu cảnh giới tối cao. Giờ khắc này, câu chuyện của Lâm Phàm đã đi tới hồi kết. Một lần này kể, Lâm Phàm vận dụng ra công năng của chức nghiệp vụ đại sư, mỗi một lời đều giống như là ma âm rót vào trong lòng người. Thiên Vũ không còn nóng nảy như trước, lặng lặng lắng nghe khi tới Lâm Phàm nói tới một câu cuối cùng kia. Không phá thì không lập được Phá rồi thì lại lập Không phá thì không lập được Phá rồi thì lại lập Giờ khắc này ánh mắt của thiên vũ tràn đầy khát vọng Nhìn chằm chằm lâm phạm Căn cơ của ta có thể khôi phục giống người trong câu chuyện sao? Lâm phạm cười khẽ Mắt nhìn hư không Giống như xuyên thấu qua tầng tầng hư ảo Hai tay chắp vào sầu lưng Ngữ khí chắc định không cho phép nghi ngờ Ở trước mặt bàn tòa Không có gì là không thể Biểu cảm trên mặt của Thiên Vũ Dần dần biến hóa Xin tiền bối giúp ta Lâm phàm nhìn Thiên Vũ Sau đó cười lớn một tiếng Ném ra một viên đại phạm ca tới Bản tọa tặng người hai viên đan dược này Để giúp người khôi phục tự tin Nhớ kỹ Bản tọa là Lâm phàm Tông chủ thánh mạ tông trên vô danh phòng Sau khi người dùng đan này Thì hãy quyết định xem có đến tìm bản tọa hay không Tới thần bí Đi tiêu sái Thân ảnh vất tay áo quay đi Như có hào quang tỏa xung quanh kia Xâm nhập vào nội tâm của thiên vũ Dần dần chôn một hạt giống chờ đợi nảy mầm Thiên vũ chăm chú nhìn đan dược ở trong tay Nắm thật chặt Trong mắt toát ra vẻ kia nghĩ Không phá thì không lập được Phá rồi thì lập lại Ta nhất định có thể trở lại Tái chứng con đường đỉnh cao Vô danh phong Thánh ma tông Giờ phút này Lâm phàm đã đi được một quãng đường Bỗng dừng cười lên một tiếng Lần trăng bước này Mắc điểm rồi Thiên địa bào là Nhật Nguyệt xoay vần Tại nơi mặt hướng biển rộng Xuân về hoa nở kia Đã xảy ra một chuyện vô cùng kinh khủng Ban đêm Những đệ tử ở quanh núi gần đó Đều nghe được bên trong truyền tới từng trận gào thét ghê sợ Thậm chí còn có cả tiếng đất rung chuyển Bọn họ đều biết thiên vũ sử huynh đang ở bên trên Nhưng thiên vũ sư huynh đã biến thành phế nhân Đả cách như vậy dù là ai thì cũng không thể chịu đựng được Có lẽ thanh âm kia Là do thiên vũ sư huynh đã phát điên rồi Làm ra cũng không biết chừng Hôm sau Sáng sớm Sư đệ Sao đệ lại tự làm tổn thương mình như vậy Tông hoạn thiên cứ cách mỗi hai ngày Sẽ đến thăm thiên vũ một lần Hôm nay hắn tới Và nhìn tình cảnh trước mắt Thì đã bị dọa tức nghi cả người Mặt đất nơi đây vỡ nát Giống như là bị nện vô số chát búa Mà sư đệ thì nằm ngựa trên mặt đất Mặt cười ngây ngốc Thiên vũ hai mắt vô thần Cười cười nhìn sư huy Sư đệ Tông hận thiên đau lòng không thôi Nắm chặt nắm tay Đời này kiếp này nhất định Sẽ phải báo thủ cho sư đệ Trên vô danh phòng Nhóm địa mà vẫn miệt mài xây dựng Trên nền mấy căn nhà gỗ cũ Lâm Phạm và hai đệ tử tùy tiện tìm một chỗ nghỉ qua một đêm. Sáng hôm sau lại ra ngoài hành lang. Lâm Phạm đi một đát, trương nghị cầu đã nỗi nối bước lượn theo, chỉ để lại phòng bất xác một mình lẻ loi tại trên núi làm bạn với địa mà Ba ngày sau, Lâm Phạm đã đi hết cả tông môn, cuối cùng qua hai chỗ án để ý nhất là già Lam Phong và vách núi hướng ra biển, nơi Thiên Vũ ở ta. Ở già Lam Phong, Lâm Phạm hưởng thụ cái cảm giác sướng tê người khi được một đám nữ nhân vây quanh oanh oanh yên yên di bên tai. còn ở vách núi Lâm Phạm đang chờ đợi gã đệ tử thứ ba. thế nhưng hắn đang rất khó hiểu, bởi vì tới tận hôm nay Thiên Vũ vẫn chưa tìm tới, chẳng lẽ do lạc đường? cũng không đúng, vô danh phong hiện giờ rất nổi danh, hỏi thăm một chút đã tìm được. hay là do dùng đại phàm ca đã chọc thùng bạc tất quá sức nên có gì đó không ổn rồi. lúc rời đi Lâm Phạm lại để lại một viên đại phàm ca. Mục đích chủ yếu là để cho thiên vũ tìm lại bản thân Nam nhân là phải cứng rắn Chứ không được yếu mềm tuyệt vọng Năm ngày sau Địa mà đã kiến tạo xong vô danh phòng Từng dãy phòng ốc liên miên trải dài Ở trên đỉnh núi Về lướt mắt đã có cảm giác thực là đồ sộ Đây mới là khung cảnh của tông môn nên có So sánh với hiện tại Trước kia còn không khác gì cái ổ chó Quá là tuyệt vời Lâm Phạm dùng ngón tay cái tán dương địa mà chương nhị cầu vào phòng bất giác cảm giác hạnh phúc tươi quá nhanh không gian tối tàn quen thuộc đã mang diện mạo rực rỡ khác hẳn không hề kém gì những ngọn núi khác đây mới là nơi thực sự thuộc về bọn họ địa ma thủ lĩnh đột nhiên hát to miệng cười trong đôi mắt xanh lướt lên việt ác ý sau đó hắn chít chít oa oa mấy tiếng với lâm phàm cuối cùng vác cây bố lớn lên vai vung tay một cái một đám địa ma theo sau hắn rời đi tới vội vã đi cũng vội vã ở trong mắt lâm phàm Những địa ma này đúng là người tốt Về sau nơi này Sẽ là tông môn của chúng ta Lâm phàm nhìn mọi thứ trước mắt Trong lòng cũng nổi lên cảm giác tự hào Trương Nhị Cầu và Phong Bất Giác Đứng ở phía sau Lâm phàm Cũng cảm giác thấy vui mừng Tông môn rốt cục giống một cách tông môn Chúc mừng tông chủ đệ tử Trương Nhị Cầu Phong Bất Giác nguyện vì tông chủ Phục hưng bậc kính dần tất cả Trương Nhị Cầu và Phong Bất Giác nhớt nhau Sau đó cùng quỳ xuống Giờ khắc đầy trong nội tâm của bọn họ Cùng nổi lên một cảm xúc Kẻ sĩ chết vì người chi kỳ Tông chủ trọng dụng bọn họ Tín nhiệm bọn họ Tài bồi bọn họ Bọn họ không phải là hạng người không có lương tâm Trương Nhị Cầu mặc dù âm hiểm giả dối Nhưng thế giới ca lớn nuốt cá bé này Hắn chỉ có thể như vậy để tự bảo vệ mình Trương Nhị Cầu tự biết thiên tư của mình không được Tu vi lại càng thấp Nhưng lại được tông chủ yêu ái Trở thành đệ tử thánh ma tông Mà lại còn là đại đệ tử nữa Mỗi chuyện này thôi, Trương Nhị Cầu đều ghi nhớ ở trong lòng. Đời này kiếp này, vĩnh viễn không phản bội Có vinh cùng vinh, có nhục thì cùng nhục Nhất định phải bảo vệ tông môn Vì tông môn mà mở rộng danh giới Trương Nhị Cầu đã như vậy Phòng bất giác lại càng thân phục Có lẽ trước kia hắn có ý tưởng trở về chính tông Nhưng theo lời thời gian trôi qua Hắn đã quen với việc ở lại nơi này Thậm chí, vô cùng quan tâm nơi này Lâm phàm mở rộng hai tay ngẩng đầu nhìn bầu trời Nhắm mắt lại ít một hơi thật sâu. Chính là cái loại cảm giác này. Thánh Ma Lão tổ, tin tưởng ta đi, ta nhất định sẽ dẫn dắt Thánh Ma Tông trở thành tông môn mạnh nhất. Nhất định sẽ trở lại Thương Đình Châu, giết hết đầu sỏ tội ác, báo thù cho các sư huynh đệ, báo thù cho tông chủ. Nhị cầu, bất giác, từ nay về sau, Thánh Ma Tông là tất cả của chúng ta. Lâm Phàm nghiêm mặt nói. Rõ. Trương Nhị Cầu hai người đồng thanh ứng tiếng. Vì tông buôn, chúng đại tử nguyệt đầu rơi máu chảy Giờ khác này trời đất không một tiếng động Gió cũng muốn ngừng lại Sắc mặt sư đồ ba người vô cùng nghiêm túc Bọn họ đang ngập tràn hy vọng Thánh mà tông sẽ trở thành tất cả của bọn họ Sư thúc Sư thúc có ở đây không? Đúng lúc này Từ phía xa một bóng người xuất hiện Leo lên đỉnh núi Lâm Phạm vừa nhìn Khóe miệng nhất thời nở một nụ cười Trương Nhị Cầu vào phòng bất giác điếc nhau một cái Sau đó lặng lẽ gật đầu với Lâm Phạm Bọn họ biết tiếp theo phải làm như thế nào Cá mắc câu rồi Tông chủ đã nói trước với bọn họ Người này chính là thiên kiêu nội môn Bị phía bỏ thiên tư trong lúc lịch lãm cấm địa Hiện giờ tông môn mới vừa cất bước Cần nhớ rất nhiều nhân lực Tông chủ đại nhân lại rất xem trọng thiên vũ này Thế nhưng Hai người bọn họ vẫn thắc mắc một chuyện Cần cờ đã bị hủy rồi Kiếp này còn có hy vọng sao Chẳng lẽ là tông chủ đại nhân có thể giúp cho người này dựng lại căn cứ Đúng vậy Nhất định đúng là như vậy Ở trong lòng hai người Tông chủ là nhân vật giống như là thần vậy Nếu tông chủ đã nói Thì nhất định là nắm chắc Giờ khắc này Bầu không khí nghiêm túc vừa xong không biết đã biến đi mất đâu Vô danh phòng chỉ chấp bắt Đã biến thành tràn ngập mùi vị của âm mưu Thiền vũ này tự mình tới cửa Chỉ sợ chạy không thoát Lâm phàm mỉm cười làm ra thần sắc hòa ái quan tâm đệ tử đi về với thiên vũ sư đệ người đã nghĩ thông rồi sao thiên vũ mặc áo choàng đen che kín từ đầu tới chân hắn không muốn để mình việc mình tới đây bị người khác nhìn thấy hiện giờ đây là cơ hội cuối cùng với thiên vũ hắn không muốn làm phế nhân cả đời cũng không muốn nói cho bất kỳ người nào biết việc mình tới vô danh phòng cho dù là tông hạt thiên cũng không biết chuyện thiên vũ hành động như vậy chính là muốn để mọi người nghĩ hắn đã bỏ đi Đợi lúc hắn trở về, hắn sẽ lấy lại phong thái mạnh nhất của mình để xuất hiện trước mặt mọi người. Thiền Vũ ta nhất định sẽ trở lại. Thiên Vũ cũng biết mình đã đến trễ, nhưng lại không có cách nào. Bởi vì viên đan dược mà sư thúc lưu lại thực sự là quá mạnh mẽ. Thiên Vũ thân là thiên kiêu trong nội môn. Đan dược gì mà chưa từng gặp qua, chỉ cần cắn một chút là có thể phân tích ra đó là loại gì. Thế nhưng, hắn lại không thể phân tích ra được viên đại phạm ca kia. Khi Lâm Phàm xuất hiện ở Thánh Tông Thiên Vũ cũng không ở trong Tông Mà đã đang đi liệt lãm cấm điện Lúc trở lại Tông Môn thì căn cơ của đã bị phế Thể xác và tinh thần chịu đả kích nghiêm trọng Còn nào có tâm lý để chuyện tích phát sinh trong Tông Môn Đương nhiên không biết vô danh phong Đã được Tông Chủ ban thưởng cho người Về phần đan dược này có độc hay không Hắn hoàn toàn không để trong lòng Hắn đã cho bản thân đã là một phế nhân Còn ích lợi gì mà để người ta tính kế chứ Mà sau khi nuốt vào viên đan đó Sắc mặt thiên vũ lập tức thay đổi Trong cơ thể xuất hiện một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt Giống như là muốn đốt cháy tất cả thành than Sự tình sau đó được biểu hiện bằng Vô số cái lỗ dài đặc Ở như tổ ong trên mặt đất Khi dược tính đã tàn Thiên vũ mệt nhoài nằm ngừa mặt lên trời Chỉ cảm thấy toàn bộ phiền não của mình Đã biến thành mây bay Thần đán Đây là kết luận của thiên vũ lúc đó Sư thúc Đệ tử đã nghĩ thông rồi Kính xin sư thúc kéo đệ tử thoát khỏi bề khổ Thiên Vũ quỳ gối gặp đầu thật sâu, chân tâm thật ý thành cầu. "Đứng dậy đi, đứng dậy mau." Lâm Phàm kéo Thiên Vũ lên. "Sư Điệt không cần phải làm như thế, bản sư thúc đương nhiên nên giúp sư Điệt khôi phục căn cơ." Lâm Phàm rất muốn dụ dỗ được đệ tử Thiên Kiêu trước mặt này. Tuy căn cơ bị phế, nhưng không có nghĩa là không thể khôi phục, mà cần gì mà chỉ cần khôi phục thì hắn vẫn là một thiên kiêu như cũ. Chữa trị căn cơ, không phải là chuyện ngày một ngày hai hiện nơi này vừa mới được xây lại phòng còn trống rất nhiều một lát nữa sư thúc để đệ tử dẫn sư điện đi chọn một căn phòng ở lại ý tưởng của lâm phàm rất đơn giản chính là trước hết lưu lại đã chậm rãi dụ dỗ tơi tẩy lúc đối phương bị hủy căn cơ nhân sinh xuống vực sâu thế này là dễ dàng thành công nhất đệ tử tạ ơn sư thúc thiên vũ cúi đầu nói hiện giờ hắn cũng chỉ biết ký thác toàn bộ hy vọng lên người đối phương mặc kệ là tin được hay không thì cũng muốn thử Sống một cuộc đời như cầu Còn không bằng đánh cược một lần Sau đó vâng phong bất giác dẫn thiên vũ Đi chọn lựa phòng mình Tông chủ Đại tử thấy khả năng mượn sức được người này Là hơi thấp đấy Hắn là thiên kiêu trong tông môn Có tình cảm sâu đậm với thánh tông Không dễ dàng vào tông môn của chúng ta được đâu Trương Nhị cầu nói Lâm phàm cười nhẹ lắc đầu Hai mắt nhìn chăm chú Trương Nhị cầu Nhị cầu Phải nhớ kỹ Trên đời này không có việc khó Chỉ sợ thiếu ý chí thôi Một khi đủ quyết tâm thì cục sắt cũng có thể mài được thành kim Hiện giờ hắn đang đúc thất thế Cần được sự quan tâm chân thành của người khác Cho nên sau này hai người các người chịu khổ một chút nha Vâng Đại tử hiểu là nên làm thế nào Nửa tháng sau Thiền vũ đã ở trên vô danh phong được hai tuần Chưa từng xuống núi Tổng môn cũng không có động tĩnh quá lớn Với việc thiền vũ biến mất Chỉ có tông hận thiên Là muốn tìm đến tận lật tung từng tấc đất Nhưng vẫn không có tung tích Cuối cùng việc này phải đành bỏ ra sau Thiên vũ cứ thế mà lặng lẽ sinh hoạt Ở trên vô danh phòng Đoạn thời gian này Lâm Phạm chuyên tâm luyện đan Càng về sau thì thuật luyện đan càng khó khăn Hắn bị níu ở tầng 19 mãi vẫn không thể đột phá Có điều Lâm Phạm cũng không vội Chuyện luyện đan Tiến dài là việc nước chảy thành sông Chỉ cần thêm một chút thời gian Trương Nhị Cầu tuy có thiên tư tầm thường Tốc độ tu luyện thông thả Nhưng nhờ có Lâm Phạm Nên thiên tư cũng chậm rãi tăng lên Lại có số lượng lớn đan phụ trợ Cho nên Tu Vi cũng đã sắp đột phá tất tiên thiên chơi nhị cầu không có hệ thống Tự nhiên phải dựa vào cố gắng của bản thân Để vượt qua cánh cửa tiên thiên Còn khi nào đột phá thì phải nhìn chính hắn vậy Phòng bất giác vốn là tiên thiên cao dài Hiện giờ thực được mạnh liền không ít Nhưng khoảng cách tất tiên thiên đại viên mãn Thì vẫn kém một chút Hắn đã trong một tháng sẽ có đột phá Còn thiên vũ Hắn đã tuyệt đối tin tưởng lâm phàm Có thể chữa trị căn cơ của mình Bởi vì hiện tại đã có thể tu luyện, tuy rằng tốc độ khá chậm, nhưng đối với Thiên Vũ ở đây thì đã là một tiến bộ thật lớn. Có thể tu luyện, so với phế nhân đã là tốt hơn quá nhiều. Trương Nghị Cầu và Phong Vất Trác khắc ghi lời bạn bà dạy bảo của Lâm Phàm, luôn quan tâm đến Thiên Vũ, đồng thời liên tục gì tai những sự tích và những lý lẽ của Lâm Phàm. Tất cả những chuyện này là một kế hoạch mà Lâm Phàm cùng hai đệ tử đã định ra sau một đêm trò chuyện. Kế hoạch này chuyên môn dựa vào tình huống của thiên vũ mà thiết kế, tính cách, thói quen, cách suy nghĩ, vân vân, đủ mọi phương diện. Hôm sau, trong khu đệ tử ngoại môn đột nhiên muốn nổ tung, các đệ tử đang đi trên đường đều phải dừng bước, nhìn không rời về phía trước. Đó là đệ tử già Lam Phong. Ôi, thật đặt sinh, người đi đầu kia dáng người quá là bốc lửa mà. Nhỏ thôi, nữ đệ tử già Lam Phong có tính tình khó dây dưa vào đấy. Lạ thật. Đệ tử già Lam Phong thông thường đều không xuống núi Thế mà hôm nay lại nhiều người xuống núi như vậy Có chuyện gì sao Không biết Chúng ta đi theo đi Có lẽ sẽ gặp trò hay đấy Chu Giao Giao lần này mang theo hơn 10 sư muội xuống núi Là vì muốn đi vô danh Phong Tìm vị sư Phúc đáng kính kia xin giúp đỡ Cảm thụ ánh mắt đám mê của các nam tử xung quanh Mặt của Chu Giao Giao lộ vẻ khinh thường Không khỏi hư lạnh một tiếng So với Lâm Sư Thúc Thì những người này thực sự là quá kém Sư Tỷ Nếu lần này Lâm Sư Thúc không giúp chúng ta Thì xui xẻo rồi Một nữ đệ tử hai mắt ngấn lệ Lộ vẻ tội nghiệp nói Yên tâm đi Lâm Sư Thúc là một người rất tốt Tuyệt đối sẽ không thấy chết mà không cứu đâu Chu rào rào kiên định nói Giờ phút này các đệ tử ngoại muốn phát hiện Nhóm đệ tử già Lam Phong Đang đi về phía vô danh Phong Thì ai đấy đều kinh ngạc Hay là già Lam Phong cũng đến nhờ Lâm Sư Thúc luyện nát Mỗi người trong số bọn họ đều vô cùng Tôn kính Lâm Sư Thúc ở trên vụ danh phòng nếu không phải nói là có lầm sư thúc Đệ từ ngoại môn bọn họ sao có thể sống tốt như hiện nay hiện giờ luyện đan muốn tìm ai đương nhiên là phải tìm đến lâm sư thúc rồi mặc dù ngoại môn đan đỉnh phong đã tiến hành cải cách luyện đan hoàn toàn miễn phí xác suất đề cao thật nhiều nhưng đệ từ ngoại môn vẫn không đi đan đỉnh phong bởi vì đan đỉnh phong thực sự làm cho bọn họ không dám tin tưởng hơn nữa tốc độ luyện đan của lâm sư thúc quá là khủng bố hôm nay đưa tài liệu ngày mai là có thể tới lĩnh rồi hơn nữa mỗi lần đều có thể niềm vui bất ngờ huống hồ lâm sư thúc bình dị gần gũi hai sư huynh chân vô danh phong lại nhiệt tình xưng huynh gọi đệ với bọn họ ở lại đó đùa dẫn nói chuyện phiếm cũng rất khoái hoạt còn đan đỉnh phong để bọn hắn hiu quạnh đến chết rét đi à, mình xin ngừng tập này đây nhá đã là muộn rồi à, cảm ơn mọi người đã cùng chui đăng nghe chúc mọi người ngủ ngon nhé xin chào các khán giả thân mến của kênh mc tiến phong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 Sau đó lấy một thanh trường kiếm thượng phẩm ném vào Thanh trường kiếm này đã được Lâm Phàm sử dụng qua Tự nhiên là ẩn chứa ý chí quán Giờ khác này Lâm Phàm nhìn chằm chằm vào lò luyện Đột nhiên Lâm Phạm nhướng mày Thất bại Đinh Chúc mừng thất bại Viên đan dược này không thể thừa nhận 3 lượt luyện hóa Địch Thất bại lại còn chúc mừng ba lượt luyện hóa Xem ra hoàng giai hạ phẩm Tốc nguyên đan Chỉ có thể thừa nhận hai lần luyện hóa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 Thế nhưng Lâm Sư Thúc vẫn mãi không thấy có ý định chiêu nạp thêm đệ tử Các đệ tử ngoại môn này cũng chỉ biết tiếc núi ở trong lòng Tại sao trước kia không nhìn ra vô danh phong có tiềm được như vậy chứ Giờ muốn gia nhập cũng quá là khó khăn mà Lâm Phạm đi thẳng một mạch Tới đại điện của Tông Chủ Thánh Tông Lâm Phạm cầu kiến Tông Chủ Vào đi tiến vào đại điện Thấy có vài thái thượng trưởng lão bên trong Lâm Phạm lập tức nở nụ cười Chào hỏi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 Khiến nơi này tuy nêu người nhưng lại không có cảm giác cô độc. Lâm Phạm đang ở trong một căn phòng, tự luyện chế đan dược cho mình. Trân Nhị Cầu và Phong Bất giác thì bưng rượu và thức ăn đi tới phòng của Tiên Vũ. Thiên Vũ đã thu luyện một ngày một đêm, mong sớm có thể trở lại tu vi như lúc ban đầu. Giờ thế đại tử của sư Thúc tiến vào thì ngừng lại, nhật tình tiếp đáy. Thiền Vũ sự huynh, đêm nay ba người chúng ta phải uống một trận đá đời mới được. Trân Nhị Cầu cười đặt rượu và thức ăn lên màn, sau đó rót đầy ba chén.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 Mà ở nơi này thì được tông chủ xem như là người nhà mà đối đãi, tuy nói hay mà một. Nhưng giờ hắn lại chỉ ước rời khỏi nơi này. Huynh nói đó có phải là con người hay không? Trương Nghị Cầu thần sắc căm giận, Trong đôi mắt đã tràn gặp tơ máu. Sư Huynh. Đại nói vui như vậy chứ sao có thể rời đi. Tông chủ Quốc đơn đại ân với để Huống hồ thánh tông bảo vô danh phong vốn là một nhà. Ở nơi nào mà chả vậy? Không bằng ở nơi mình ở thấy vui vẻ nhất. Hơn nữa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 Mình có thể diễn như vậy Cũng đã có tiến bộ không ít rồi Hôm sau Mặt trời vừa ló lên từ phía đông Ở trên ngọn núi thứ 10 của Tông Trù Một con thuyền dài tới trăm trượng trôi nổi Trên không trung, che khuất bầu trời Khi thế quẩn quẩn, hào quang chạy dọc Theo những đồng hoa văn kỳ lạ trên thân thuyền Có lẽ là pháp trận. Lâm Phạm cảm thấy rất hứng thú Với chiếc thuyền lớn này Rất tò mò với nguyên lý để thuyền lơ lửng. Ngục trưởng lão, hành trình lần này Giao cho ngươi phụ trách.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 mm cười nói sư đệ, người nói sai rồi ta là Lâm Phàm tông chủ thánh ma tông trên vô danh phòng theo vài vế ngươi phải gọi ta là sư thúc Lâm Phạm vừa nói ra khi đám đệ tử đang quen chân ngồi kinh ngạc vạn phần bọn hắn thân là đệ tử nội môn đương nhiên biết rõ chuyện trong tông kể cả việc tông chủ đã ban thưởng vô danh phòng ra ngoài thế nhưng bọn họ cũng không có chú ý đến chuyện này không ngờ người trước mặt lại chính là người được tông chủ ban ngọn núi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 Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy hay Vui và thư giãn thì hãy đừng quên Để lại một like và comment cảm xúc Để động viên tinh thần tiên phong nhé Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào Phong cảnh đổi rời Nhật Nguyệt luôn phiền Lâm Phàm đang rất buồn bực Bởi vì trên thanh minh chiến chu Không có một ai chịu nói chuyện về hắn Chẳng lẽ lớn lên đẹp trai quá Thì sẽ bị người đố kỵ như vậy sao cuối cùng lâm phàm đành phải một mình ra phía sau thanh minh chiến chủ lấy từ túi chứa đồ ra một cái lọ luyện đan lâm phàm đã đáp ứng tông chủ sẽ không thi triển nhất niệm thành đan trước mặt người khác bằng không nhất định trang bước ra trước mặt đám sư điện này một cái để cho đám này hiểu rằng mình tới đây không là tổn thất người khác đúng lúc này một tiếng vang lớn truyền tới chỉ thấy phía sau thanh minh chiến chủ đột nhiên xuất hiện một chiếc chiến thuyền xa lạ Chiến thuyền này so với Minh Chiến trù Thì lớn hơn rất nhiều Đó là chiến thuyền của Phong Thiên Tông Một gã đệ tử ngoại môn hô lên Phong Thiên Tông đều có ý gì đấy Mọi người xem Người đứng phía trước chiến thuyền kia là ai Giờ các này nhóm đệ tử nội môn biến sắc Có chút cảm giận Là Lăng ngạo Trong mắt Tông hận Thiên đuế lên sự phẫn ngộ Tay nắm chặt Đến độ bàn tay trắng bạch run dày Lâm Phạm ra phút này nhìn rõ Thanh niên đứng đầu mũi chiến thuyền kia Hai tay chắp ở sau lưng, tóc dài bay múa trong gió. Ánh mắt coi khinh trời đất khóa chặt lấy thành Minh Chiến Chủ. Quả thực là một thiên kiêu chi tử nha. Lâm Phàm cảm nhận được từ trên người của đối phương, một luồng khí bức cực kỳ nồng đậm. Đây là người có bức khí thâm hậu nhất mà Lâm Phàm gặp cho tới bây giờ. Lúc này trên chiến thuyền của Phong Thiên Tông, một đám đệ tử cười ầm lên. Một trận chiến kia của Lăng sư huynh, đám người Thánh Tông còn không bị hù đến tè ra quần sao? <cười> Lần địch đảm cấm địa trước, Lăng Sư Huynh đã tiêu diệt một gã thiên kiêu của Thánh Tông. Cũng không biết là đám người Thánh Tông này bây giờ đang văn mang về mặt gì đấy. <cười> Hành trình tới phiêu miễu tuyết phong này, chỉ cần có Lăng Sư Huynh, đệ tử các Tông khác còn không phải là khóc thét sao. Khuôn mặt anh Tuấn của Tuấn, của Lăng Ngạo, lạnh như băng, như là một vị hoàng giả hiên ngang trời đất. Ánh mắt nhìn trầm trầm vào đám người Thánh Tông ở phía trước, miệng nở một nụ cười, khinh mệt trên thành minh chiến chủ một đám đệ tử nội môn tức tức đỏ bừng phong thiên tông thực sự là khi người quá đáng trời đất bao la chỗ nào không đi lại đi phía sau thành minh chiến chủ còn không phải là đến điểm mỉa mai sao lăng ngào phong thiên tông các ngươi là có ý gì tông hận thiên tức giận quát <cười> lăng ngào cười lạnh hai tiếng thanh âm vang như là trong cả vùng trời đất này chỉ có tiếng cười quán. Vùng trời này chẳng lẽ là của Thánh Tông các người chắc? Người Tông Hận Thiên Á khẩu không trả lời được. Lâm Phàm nhìn hết trong mắt, đặc biệt đã chắn ghét mấy tiếng ha ha này, nghe như là đang mỉa mai cả bản đại gia vậy. Giờ khắc này Lâm Phàm đột nhiên nhảy lên phần đôi thuyền, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt chăm chú nhìn hư không, vạt áo nhẹ bay. Lâm Phàm bình thản nói: "Bản tọa sắp thu vùng trời này để luyện đan." Mời Tông Hữu phía sau lập tức rời đi Giờ phút này đệ tử nội môn Thánh Tông nhìn thấy Lâm Phạm đứng ở đôi thuyền Thì cũng đều kinh ngạc vạn phần Không biết là người này rút cuộc là muốn làm cái gì Ngục trường lão thì biến sắc Cảnh giác chú ý Nếu tình huống không đúng sẽ lập tức ra tay Lăng ngào cười một tiếng tiếp Thật là lần đầu tiên nghe được việc buồn cười như vậy Cũng không thể để ở trong lòng Đám đệ tử Phong Thiên Tông lại càng cười vang gã kia có phải là điên rồi không? thu thập vùng trời này để luyện đan, <cười> khoác lác cũng kinh thật. đại tử thánh tông khôi hài thật, chẳng trách sao gã thiên kiêu gì đó của bọn hắn lăng sư huynh Phất một cái là chết. lâm phàm khẽ lắc đầu, vung tay phải, chiếc lò luyện đan lập tức bay lên. mắt lâm phàm lóe lên một cái, miệng nở nụ cười tiện tiện. đại tử nội môn thánh tông nhìn thấy hành động của lâm phàm, thì đều cực kỳ kinh hật, không biết là lâm sư thúc muốn làm cái gì đây. Vô căn chi hòa Giờ khắc này bên dưới lò đột nhiên bốc lên một ngọn lửa Thế hừng hực thiêu đốt Thiên địa Lâm Phạm quát một tiếng Tay trái giống như là đang nắm lấy vật gì Ở trong trời đất Sau đó ném vào trong đỏ đàn Màn này làm cho mọi người há hốc miệng Không rõ đây là ý gì Mà giờ khắc này Lâm Phạm cũng không hiểu Chính mình đang làm cái gì Động tác tóm lấy không khí Chỉ là để hù người mà thôi Mẫu chút là để che mắt hắn Cho hắn đem đại phàm ca vào trong lò Thời gian dần trôi qua Phía trên lò đan có khói trắng bốc ra mù mịt Giống như là thực sự Có đang luyện chế một vùng trời này Thế nhưng lăng ngào vẫn giữ nụ cười khinh miệt ở trên miệng Không tin đối phương Làm ra được cái trò chống gì ầm một tiếng Ngay một khắc này Một tiếng nổ vang phát ra Chiếc lò rung lên kịch liệt Giống như là chuẩn bị đổ tung Lâm phàm biến sắc Mặt hốt hoàng Giống như là chuyện kinh khủng gì đó sắp xảy ra Vội hô to Không tốt Tổng hữu phía sau xin cẩn thận Lò muốn nổ đấy Lâm Phạm vội vàng một trường đẩy nắp lò ra Lập tức một luồng xương trắng dày đặc từ bên trong đó bốc lên Theo hướng gió bay về phía phong thiên động. Lằng ngào khẽ lắc đầu Lộ ra vẻ vô cùng khinh thường Cho rằng Lâm Phạm chỉ giỏi lòe thiên hạ thôi Không có đáng nhắc tới <cười> Gái đại từ Thánh Tông kia đúng là kẻ ngu Luyện đan mà không luyện thành như vậy Đúng là đệ nhất thiên hạ, ngay cả cộng lông cũng không xuất hiện. <cười> Lâm Sư Thúc, Sư Thúc rốt cuộc đã đang làm gì vậy? Giờ phút này một nhóm đệ tử nội môn Thánh Tông không nhịn được lên tiếng, bởi vì dù sao việc này cũng thực là mất mặt. Không vội, cứ cho bọn hắn cởi nốt đã. Lâm phàm cười khẽ, thu hồi lò luyện đan, sau đó chấp tay ở sau lưng, mặt không đổi sắc nhìn Phong Thiên tốn Lặng ngào đột nhiên phát hiện có cái gì đó không đúng một luồng khí tức cuồng bạo từ trong cơ thể hắn muốn bạo phát ra không ổn giờ khắc này lăng ngào mới nghĩ ra xương trắng kia là có vấn đề đừng hít thở xương trắng có vấn đề lăng ngào quát lớn một tiếng một quần sáng xuất hiện bao bọc lấy thân thể hắn thế nhưng đã muộn rồi đám đại từ phía sau cũng đều hít phải xương trắng à lăng sư huynh đại muốn bạo phát sao lại có cảm giác này chứ chỗ đó đầu chết mất Trên chiến thuyền của Phong Thiên Tông Đột nhiên phát ra những tiếng gầm rú Tiếp sau đó là những thanh âm giống như là khi người ta đóng cọc vậy Đám người Tông Hận Thiên nghe được thanh âm từ chiến thuyền của Phong Thiên Tông Thì truyền tới đều là nghi hoặc Không rõ đó là tiếng gì Lâm phàm cười khẽ một tiếng Từ đôi thuyền nhảy xuống rồi thở dài Vô cùng đau lòng nói Thiên địa chi bi nha Cực kỳ là bi thảm Thiên lý nan dung sự Thúc Bọn họ làm sao vậy?" Một cá đệ tử nội môn nhịn không được hỏi. Người muốn biết sao?" Lâm Phàm quay đầu hỏi. "Vâng." Tên đệ tử nội môn kia vội đáp. Nuốt cái viên đan này vào là biết. Lâm Phàm lấy ra một viên đan ném cho đối phương, có lẽ sau khi đối phương sử dụng sẽ không đến mức oán hận mình đâu. Giờ khắc này Lâm Phàm giống như là cao thủ tịch mịch, bước tới phía đầu chiến thuyền, nhìn về phía dãy núi tuyết trắng phía trước. Thành Dung Thiên, chúng ta đã tới. Vùng trời này đang rộng cánh nghênh đón tiểu gia ta. Thành Dung Thiên là hai đại thế gia thái sở trường quan vẫn luôn minh tranh ám đấu cả trăm năm qua vì mục đích thống nhất nơi này. Sở gia, phụ thân đại nhân, người của các đại tông môn sẽ tới đây sau bốn canh giờ nữa, lần này là cơ hội của sở gia chúng ta. Lúc này một gã thanh niên cung kính đứng dậy trước mặt một năm từ trung niên mà nói Lần này sở ra cúc kéo được quan hệ với tông môn hay không Thì không phải là xem muội muội của con Mắt ra chủ sở ra lóe lên Nếu lần này thành công Như vậy chủ nhân của thành Dung Thiên Chỉ có thể là thở sở ra Con hiểu rồi Thanh niên gật gật đầu Tới gần phiêu miễu tuyết phòng Bầu trời bắt đầu xuất hiện tuyết rơi Cả vùng trời chỉ là một màn tuyết yên lặng. Sư Thúc Giờ phút này nhóm đệ tử nội môn đi tới trước mặt của Lâm Phạm. Ánh mắt có chút khác thường. Chiến thuyền của Phong Thiên Tôn đã đi mất. Mà gã đệ tử nội môn dùng thử đan dược Lâm Phạm ném cho. Cũng đã được nỡ đi nghỉ ngơi. Trong mắt nhóm đệ tử Thanh Tông này. Tất cả chuyện xảy ra thực sự là quá kinh khủng. Chúng ta vào thành hay là lên núi luôn? Lâm Phạm hỏi. Sư Thúc Chúng ta lên núi, tạm thời dựng trại nghỉ ngơi ở đó để đợi thời cơ công phạt Tuyết sư Vương sư. Ồ. Lâm Phàm gật gật đầu. Từng chiếc chiến thuyền thật lớn bay qua bầu trời của thành Dung Thiên, dân chúng trong thành ngẩng đầu mà nhìn, ở trong mắt đã tràn ngập kính sợ cùng vui mừng. Tuyết Vương sư xuất hiện ở phiêu miễu Tuyết Phong, là một hồi tai nạn với thành Dung Thiên. Vô số hùng thú từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, vây quanh thành Dung Thiên. Khiến cho vô số người chết oan Giờ có người ở các đại tông môn tới Nhất định có thể giải quyết khó khăn nơi đây Phụ thân Người của các tông môn tới rồi Trong đình viện của Thái Gia Một lã thiếu niên ngừa mặt lên trời Nhìn từng chiếc thuyền khổng lồ Trên lớp bầu trời bay qua Cà ca, ca Sẵn chiếc thuyền kia lại biết bay Một tiểu la ly đứng bên cạnh Thiếu niên giơ ngón tay trắng nhỏ bé Chỉ về chính thuyền trên trời Hỏi bằng giọng non nớt Ngọt ngào Mái tóc đen mượt, được buộc túng gọn gàng, đôi mắt to tròn lấp đánh như hai hòn ngọc, đôi má đỏ hay hơi như là thẹn thùng sẽ ánh mặt trời. Đó không phải là thuyền, đó là chim đấy. Thiếu niên xoay nhẹ đầu của muội muội cười một cách thật tươi. Có điều trong nụ cười này, lại lộ ra sự lo lắng. Dạ. Cô bé chớp chớp đôi mắt trong veo như nước, nghĩ thầm tại sao lại có loài chim trông lạ như vậy chứ hằng nhi lần này sợ là sở gia sẽ không ngồi im đâu gia chủ thái gia thở dài nói phụ thân các đại nhân của các tông chắc sẽ không hỏi đến việc thế tục đâu thái hằng nhẹ giọng nói thế nhưng trong giọng nói lại lộ rõ sự không tự tin hay chuyện không đơn giản như vậy đâu các đại nhân này cũng là người cũng đều có thứ yêu thích thái hằng không nói gì chỉ xoa nhẹ đầu của cô bé rất nhanh chiến thuyền lướt qua dòng thành dung thiên đáp lên một khoảng đất rộng ở trên phiêu miễu tuyết vọng đến rồi tạm thời dựng trại ở đây có lẽ sẽ phải ở lại vài ngày đấy ngục trưởng lão xem xét tình huống xung quanh thấy nơi này không ít mãnh thú nhưng không ảnh hưởng nhiều lắm đợi lát nữa tiêu diệt là được lâm phàm búc xuống chiến thuyền nhìn bầu trời nhưng đệ tử nội môn thì bắt đầu chuẩn bị dựng trại và cảnh giới xung quanh trưởng lão Đại tử xin mang các sư đệ đi thanh lý hung thú xung quanh Tông hận thiên nói Ờ cũng tốt Nhưng phải cẩn thận đấy Ngục trường lão gật đầu đáp Lâm Phạm nghe thấy mọi người muốn đi giết hùng thú Thì mắt sáng lên Hắn xuất môn là vì để thăng cấp Giờ có cơ hội kiếm điểm kinh nghiệm sao lại có thể bỏ qua Sư đệ đừng vội Sư thúc đi cùng với người Lâm Phạm nói Sư đệ Đệ cùng ta đợi ở đây là được rồi Những chuyện nhỏ nhặt này Giao cho đệ tử là đủ. Ngục trưởng lão cũng không muốn Lâm Phạm biến mất ở trước mặt mình Như vậy rất khó để đảm bảo an toàn cho hắn Không sao Đệ cũng cần phải tôi luyện Có các sư đệ đi cùng sẽ không có chuyện gì đâu Lâm Phạm đương nhiên là không thể bỏ qua Cơ hội tốt như vậy Nếu không sau này hối hận không kịp Ngục trưởng lão thấy Lâm Phạm đã quyết ý Thì cũng không nói được gì thêm Chỉ biết quay sang dặn dò Tông Hận Thiên Hận Thiên Nhớ bảo vệ sư thúc Vâng thưa trưởng lão Tông Hạnh Thiên gật gật đầu vào lúc đầu hắn cũng rất chướng mắt Lâm Phạm Nhưng sau chuyện ở trên chiến thuyền Một lò đan không biết là tên, tên gì Đã khiến cho đám đệ tử Phong Thiên Tông Kêu gào thảm thiết liên tục Thì Tông Hạnh Thiên đã tăng vọt hào cảm với Lâm Phạm Mấy người các người cũng đi đi Để đảm bảo an toàn Ngục trường đã phái ra 15 Trên tổng số 20 đệ tử nội môn Đi cùng với Lâm Phạm Nếu không phải cần ở đây trông chừng và đợi lát nữa người của các tông môn khác tới họp bàn nghiên cứu chiến thuật hành động thì hắn cũng muốn đi theo cho an tâm. Sau đó Lâm Phàm dẫn một đám sư đệ đi sâu vào trong núi. Các sư đệ, sư thúc là muốn thương lượng với các người một việc. Dọc đường đi, Lâm Phàm mở miệng nói. Sư thúc có cần gì cứ sai bảo, sao lại nói là thương lượng? Tông Hận Thiên cười nói. Lâm Phàm đã nghĩ sẵn Đây thực sự là cơ hội trời cho Mười lăm tên sư điệt mỗi người đều không phải là tầm thường Giết một đám tiểu hung thú còn không phải là dễ như trở bàn tay sao À bản sư thúc muốn luyện một lò đan dược Nhưng lại thiếu tinh huyết của hung thú Bởi vậy đã đắt nữa các người Chỉ cần bắt hung thú lại để bàn sư thúc tới giết là được Lâm Phạm nói Rõ Tông Hoàng Thiên gật gật đầu Tuy không biết rằng vì sao sư thúc đã muốn hắn làm như vậy Nhưng nhất định là sư thúc có lý do của mình 16 người cùng tiến về phía trước Bỗng một tiếng giống hung thú truyền tới Nếu là lúc trước gặp những hung thú này Lâm phàm chạy còn không kịp Sao còn dám đánh Thế nhưng hiện giờ không giống như lúc xưa Không chỉ tu vi quán tăng lên Mà bên dưới còn đến 15 tay đấm biện phí nữa Mặc kệ là hung thú gì Có trâu như thế nào Thì giờ cũng chỉ có thể ôm hận thôi Giờ khác này một con hung thú xuất hiện trước mặt của đám người Lâm phàm, Nhập thần sơ dài, À cũng không tệ lắm Lâm Phạm rất mừng vất tay Các sư đệ lên nào Đám người Tông Hoạn Thiên lập tức sống tới Tam Văn Xích Hồ Vốn đang đi dạo trên tuyết phong giờ thấy 15 người tàn mát ra khí thức cường già Như lang Hồ phóng về phía bên mình Thì cũng bị hù đến dựng hết cả lông Muốn co giò bỏ chạy Nhưng kết cục của nó Sớm đã được định Làm sao có thể chạy nổi chưa Tông Hoạn Thiên chỉ dùng một tay Đã chấn áp được Tam Xích Tam Văn Xích Hồ áp lực cực mạnh ép xuống khiến cho tam văn xích hổ phun máu tươi như điệt, lập tức mất đi sức chiến đấu. Sư thúc nhận hàng, tông hận thiên xách tam văn xích hổ ném về phía lâm phạm. Hai mắt lâm phạm tỏa sáng, cười tươi rói rói. Tốt, Xúc sinh ném thử tuyệt chiêu của ta đi. Lâm phạm hô to một tiếng, phát động chiêm hoa thủ cúc chỉ, đầu ngón tay phát sáng, chân nguyên gương tụ thành một mũi tên, Đâm thẳng vào sọ não con hùng thú. Đinh. Chúc mừng đánh chất hung thú nhập thần sơ dây Tam Văn Xích Hồ Đinh chúc mừng gia tăng 10 triệu điểm kinh nghiệm Đinh chúc mừng đạt đợt vút của Tam Văn Xích Hồ Vút của Tam Văn Xích Hồ Là tài liệu luyện khí Chúc mừng đạt được nội đan của Tam Văn Xích Hồ Nội đan của Tam Văn Xích Hồ Mang tính âm hàn Là tài liệu luyện đan Giờ khắc này Lâm Phàm vui cười híp mắt Thu chiến lợi phẩm vào túi chứa đồ Sau đó tiếp tục chờ các sư điện đưa mồi tới Ai, kiếm điểm kinh nghiệm kiểu này Thực sự là quá thoải mái Lấy tu vi của Lâm phàm hiện tại Căn bản không giết nổi những con hùng thú này Nhưng giờ có lính đánh thuê miễn phí Sao còn bó tay được Các sư điệt cố lên Kiếm nhiều hùng thú một chút Giờ khác này Lâm phàm hô to nói Chỉ ước có một lúc ném được cho đến Vài con để mình thoải mái Giờ phút này Lâm phàm đã ăn hôi được Mấy con hùng thú nhập thần sơ dai Cười vui đến rách cả miệng Một trăm triệu điểm kinh nghiệm vừa đầy Lập tức có thể tiến vào tiên thiên trung giai, Sức chiến đấu tăng mạnh Có vốn để đọ sức cả cảnh giới nhập thần Sư thúc hàng tới Một thi thể hung thú khổng lồ Lại được tông hận thiên ném tới Xem chỉ đây Lâm Phạm hô to một tiếng Lập tức hóa kiếp con hung thú Đinh chúc mừng đánh chết hung thú nhập thần cao dai Huyết giác từ rực long Chúc mừng tăng 300 điểm 300.000 điểm kinh nghiệm Chúc mừng chiêm hoa phù cốt trì thăng cấp Chúc mừng đột phá bình cảnh. Tu vi đột phá Tiên Thiên Trung giai. Chúc mừng mở ra công pháp dung hợp. Chúc mừng đạt được sừng của huyết giác từ rực long. Sừng huyết giác từ rực long, tài liệu luyện khí. Chúc mừng đạt được một giọt tinh huyết của huyết giác từ rực long. Tinh huyết huyết giác từ rực long, sau khi sử dụng sẽ trở thành nửa người rồng. Giờ khắc này, Lâm Phàm chỉ cảm thấy một luồng khí tức cường hãn tràn ngập toàn thân cường đại đến mức lâm phàm có chút không dám tin có điều lâm phàm đau đầu là đột phá bình cảnh rồi nhưng điểm kinh nghiệm lại không giảm như là lần trước ngược lại tăng lên gấp đôi về phần công năng dung hợp thì khiến cho lâm phàm khá tò mò chỉ là giờ không phải là thời gian kiểm tra các sư đệ còn đang đợi hắn sư thúc thế nào rồi đủ rồi tài liệu đã không thành vấn đề lần này sư thúc phải đa tạ các sư đệ chờ sau khi trở về sư thúc sẽ luyện chế một ít đồ tốt cho các ngươi Đám người Tông Huệ Thiên cũng chỉ cười cười gật đầu Không có quá để ý nhiều Tiếp đến cả đoàn người tiếp tục thành lý những hùng thú xung quanh Đều chỉ là tiên thiên nhập thần sơ dai Lâm phàm cũng không có để ở trong mắt Cho tới khi đã trở nên an toàn Mọi người mới dừng tay Sư Thúc Đã không còn sớm Chúng ta trở về thôi Hẳn là ngục trưởng lão cũng đã bàn bạc xong với người của các Tông khác Không biết kế hoạch thảo phạt tuyết sư vương như thế nào Trên mặt của Tông huyện Thiên lộ chút lo lắng Tuyệt Vương sư này có cảnh giới tiểu thiên vị căn bản không phải là những hung thú nhập thần nọ họ vừa đánh chết có thể sánh bằng được. Tuy rằng vừa sinh con khiến cho tu vi tốt nhanh, nhưng vẫn không phải để cho bọn họ có thể dễ đối phó. Ngày mai không thể liều mạng, mà dù có phải liều mạng thì cũng phải để các tông môn khác lên trước, nhớ lấy không được dễ diện kích độc." Lâm Phàm nói. "Sư thúc, như vậy sao được? Hành trình lần này ngoại trừ thảo phạt Tuyết Vương sư ra, còn là vì muốn tạo dựng uy phong cho tông môn." sao có thể để những tông môn khác qua mặt chứ? Tông Hận Thiên nói. Lâm Phạm đảo cả mắt trắng nhìn Tông Hận Thiên, cái tên đầu gỗ này có thể sống thật bây giờ đúng là thật kỳ tích. Ngày mai nghe sư thúc chỉ huy. Lâm Phạm nói. Tông Hận Thiên tuy rằng không đồng ý với ý tưởng của sư thúc nhưng cũng chỉ có thể gật đầu. Trở lại khu tạm nghỉ, Ngục trưởng Lão không ở đây mà đã cùng với mấy đại tông môn khác đi bàn bạc việc chiến thuật ngày mai. Lâm Phạm cũng không quá để ý. Giờ phút này trong đầu hắn chỉ nghĩ tới công năng dung hợp kia. Hắn cho rằng đây nhất định sẽ là một công năng rất là trâu, bởi vì từ trước tới nay, công năng được hệ thống tiến cử luôn rất là mạnh. Lâm Phạm dặn dò mọi người một chút, sau đó tiến vào lều vải của riêng mình, muốn nghiên cứu dung hợp tức là gì. Giờ phút này Lâm Phạm vội vã tiến vào trong thức hải, mở ra công năng dung hợp. Lập tức có hai cái lỗ vàng hình tròn xuất hiện, nối với nhau bằng một đường ống màu xanh ngọc. Lâm Phạm lấy ra một ít thảo dược ném vào trong đó, thử xem có dung hợp được hay không, nhưng lại không có chắc nhờ gì. Tiếp đến hắn lại lấy ra đan dược, thế nhưng vẫn không thành công. Thần binh lợi khí, đồ phòng ngự vân vân đều đã thử, cũng chung một kết quả. Như vậy chỉ còn có công pháp. Lâm Phạm tiện tay để thử vào hai ngón hai môn công pháp, tức thì thấy có hào quang sáng lên, hai bản công pháp tự động bay tới phân biệt nằm ở hai cái lỗ màu vàng. Là bất động hoàng quyền và truy phong kiếm quyết lâm phạm rất ít khi sử dụng hai môn công pháp này do vậy lấy để thử nghiệm cho dù chúng dung hợp thành phế vật thì hắn cũng không có đau lòng đinh dung hợp bất động hoàng quyền và truy phong kiếm quyết hay không dung hợp lập tức một luồng ánh sáng chói lòa lóe lên mạnh mẽ đến độ lâm phạm phải nhắm hai mắt lại đinh chúc mừng dung hợp thành công mời đặt tên cho công pháp mới kiếm hoàng cái tên cực kỳ khí phách vừa ngài đã có cảm giác Bức khí phát ra Khiến cho người ta không thể nhìn thẳng Tiện Hoàng Cách tên này quá xứng đối với hắn Đinh Chúc mừng đặt tên thành công Công pháp Thăng cấp vô hạn Cấp bậc trước mắt là một Lâm Phạm cảm thụ được công pháp mới dung hợp này Có khí tức bạnh hơn lúc trước rất nhiều Thậm chí có thể nói là một trời một vực Công năng này quả thực là không thể Nhưng Lâm Phạm vẫn không dám mạo hiểm Để sau này mới tính đến việc dung hợp các công pháp hay hay dùng Khi Lâm Phạm bước ra khỏi lều Trời cũng đã dần dần tối Để đổ lại các người có thể đi rồi Một đại tử nội môn nói với mấy người Đang bê đổ tới Hẳn là dân cư của Thành Dung Thiền Có dây nướng cả con sao Lúc này Lâm Phạm mới nhìn lên trước bàn dài Có vịt quay Có dây nướng Có cả rượu ngon Khiến hắn cảm thấy có chút đói bụng Sư Thúc ngài đã ra rồi sao Bữa tối cũng đã sắp xong rồi Một đại tử đang đứng cạnh đó Chỉ huy người xếp bàn ăn thấy sư thúc xuất hiện thì lên tiếng nghênh đón. Tuy không biết lâm sư thúc có tu vị như thế nào, nhưng chỉ bằng việc lâm sư thúc đã khiến cho phong thiên tông ăn chút đau khổ cũng đã đủ để khiến cho bọn họ tôn kính. hỗn hổ hành động hay là lời nói cùng ngục trưởng lão đều tỏ ra việc an toàn của lâm sư thúc là cực kỳ quan trọng. các vị đại nhân, đây là muội muội của tại hạ, xin các vị nhìn xem có thể bãi nhập làm môn hạ của quý tông hay không. lúc này một thiếu niên dắt một tiểu cô nương tiến tới thành sắc cung kính nhìn tông hạnh thì nói thiếu niên này chính là thái hằng trường tử của thái gia lần này hắn tới đây ngoại trừ việc dẫn hạ nhân cung cấp mỹ thực cho các vị đại nhân thì rất hy vọng muội muội của mình có thể bái nhập tông môn thái hằng tự biết thiên tư không được tuyệt đối không có khả năng được tông môn chúng ý cũng chỉ biết đem hy vọng đặt cả vào muội muội của mình thái hằng biết chắc sở gia cũng sẽ dùng tất cả biện pháp để xích được quan hệ với các tông môn nếu sở gia thành công chỉ sợ sẽ cực kỳ bất lợi cho Thái Sả. Tông Hận Thiên khẽ nhúm mày nhìn thiếu niên, sau đó nhìn thoáng qua tiểu cô nương kia, cuối cùng bình thản nói một câu, rồi không có để ý tới nữa. Từ chất quá kém. Tông Hận Thiên là thiên kiêu của nội môn, tự nhiên có kiêu ngạo của mình, không có để những phàm phàm nhân để vào mắt. Tông Hận Thiên đã gặp không ít gia tộc kiều này, không ai lại không muốn đặt mối quan hệ với tông môn. Nếu thực sự là người thiên tư trắc tuyệt, thì không ngại thu nhận. Nhưng nếu vừa lướt mắt một cái, Tông Hận Thiên đã xem thấu cả hai, tư chất không phù hợp. sơ Thúc Giờ phút này Tông Hận Thiên thấy Lâm Phạm đến thì cũng cung kính chào. Lâm Phạm gật gật đầu, nhìn tiểu cô nương chừng khoảng 5 tuổi, nở một nụ cười sáng lạn Tiểu muội muội tên là gì? Tiểu cô nương xinh xắn, ngoan ngoãn. Lâm Phạm nhớ tới một người quen ở thế giới cũ, cảm thấy rất thân thiết. Đại ca ca, mội tên là... Thái Kỳ Kiêu. Thái Tiểu La Ly này nắm thật chặt tay của ca, ca tuy có chút sợ hãi nhưng vẫn lễ phép trả lời. Lâm Phàm chậm rãi ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu Tiểu La Ly. Là một mầm non tốt đấy. Tông Hận Thiên hơi hơi nghi hoặc, nhưng hiện giờ Lâm Tư Thúc nói như vậy, hắn cũng không phản bác. Thái Hằng vui hẳn lên, vốn tưởng rằng không có hy vọng, nhưng hiện giờ có lẽ muội muội quán có thể bá nhập tông môn. Tiểu muội muội có nguyện ý đi tới một chỗ khác. Nhưng phải rất lâu mới có thể gặp lại người nhà không? Lâm Phạm nhẹ giọng nói. Lâm Phạm nghĩ nếu có thể dụ dỗ một tiểu la ly về tông môn thì sẽ ra tăng sức sống cho vô danh phòng. Ít nhất là không cần phải mỗi ngày quanh quần bên toàn được rửa. Thái Hằng giờ phút này kích động vô cùng. Cánh tay đang nắm tay mội mội cũng rụn lên. Ánh mắt chờ mong nhìn mội mội. Rất muốn nói. Mau đồng ý đi. Tiểu la ly dùng đôi mắt to tròn như là trăng sáng nhìn Lâm Phạm. Lại nhìn ca, ca Sau đó lắc đầu rột rẻ nói Cha mẹ ca, ca ở đâu Mội sẽ ở đó Đại nhân Mội mội của ta còn nhỏ không hiểu chuyện Thái Hằng cuốn đến Vội vàng giải thích Tông Hận Thiên đứng bên cạnh hư một tiếng Ý mắng không biết duyên xét Ngục trường lão đã trở lại Lúc này ngục trường lão đã trở lại Từ cuộc họp bàn với các tông Lâm phàm cái sắc mặt của ngục trường lão không dễ xem hiển nhiên là đã xảy ra chuyện Các người đang làm gì ở đây? Ngục trường lão vừa tiến tới, Giọng nghiêm khắc hỏi, Trường từ Thái gia tại thành Dung Thiên, Thái Hằng, bái kiến đại nhân. Thái Hằng nhìn thấy ngục trường lão, Thì cả người run lên, Thần sắc có chút khẩn trường nói, Hừ, xong việc rồi không đi, Còn ở đây làm gì nữa? Ngục trường lão tức giận nói, Hiện nhân đang đè xuống một bụng nửa giận. À, vâng vâng. Thấy ngục trường lão bị nghiêm nghị như thế, Không chỉ Thái Tiểu La Ly bị hù dọa, Cả Thái Hằng thì cũng sợ mất mật Các người về trước đi Chờ chuyện nơi này xong Ta sẽ tới cửa bái phòng Lâm Phạm cười nhẹ nói Chuyện cần biết phân nặng nhẹ Có thể rũ rỗ Tiểu Lô Linh hay không Thì phải xem duyên phận nữa Thái Hằng vốn tưởng không có chút hy vọng nào Nghe thế thì mừng như điên Cảm tạ luôn miệng Sau đó vội vàng nắm tay muội muội Và rời đi khỏi đám hạ nhân Ngục trưởng lão Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì sao Lâm Phạm hỏi... Đám khốn kiếp kia... Đáng chấm ngạt đau... Ngục trường lão nghiến răng nghiến lời nói... Giống như có vô số oán khí... Không có chỗ phát tiết. Mọi người nghe ngục trưởng lão nói xong... Thì sắc mặt cùng biến thành quá dị vô cùng... Khinh người quá đáng... Mặt Tông Hạnh Thiên tối sầm lại... Bốc ra sát ý nồng đặc... Lâm phàm thì lại có chút khó hiểu... Tuy rằng Thánh Tông phải làm tin phong... Thế nhưng dù sao... Cũng còn có hai tông khác đi cùng Tuy hơi nguy hiểm một chút Nhưng không cần phải oán hận tới mức này mới phải chứ Tiên phong ngày mai Sẽ là thánh tông chúng ta Cùng với huyền dương tông vật thái nhất tông Hai tông môn này có thực được yếu kém nhất Trong đội ngũ thảo phạt lần này Cho nên ngày mai chúng ta gần như là phải gánh tất Thậm chí có thể nói Là sẽ bị biến thành vật hy sinh ngục trường Lão Giống như là nhìn ra thắc mắc của Lâm Phạm Lên tiếng giải thích Lâm Phạm giờ mới hiểu ra Tham gia thảo phạt tần này Có tới 6 tông Nếu dùng cách sáp tếp như này Rất có thể ngày mai thánh tông sẽ ăn thiệt thòi rất lớn Ngục trưởng lão Tuyết vương sư này có tù vi như thế nào? Lâm Phạm hỏi Tiểu thiên vị cao dài Vừa mới sinh con nên thực lực giảm một nửa Nhưng vẫn rất khó giải quyết Ngục trưởng lão nói Lâm Phạm vừa nghe thì cũng giật mình Tiểu thiên vị cao dài Cho dù thực được chỉ bằng một nửa Thì cũng đã đủ để để chết hắn Xem ra ngày mai Có thể có chút nguy hiểm rồi Ngục trưởng lão Phong Thiên Tông có phải là có cừu oán với Thánh Tông không? Tại sao có cảm giác là cố ý làm khó dễ vậy? Lâm Phạm kỳ quái hỏi Chuyện Thánh Tông tiền phòng Cũng là do Phong Thiên Tôn cực lực thúc đẩy Bất kể thế nào cũng phải có lý do Không phải những lịch lãm cấm địa trước kia Đại tử Thánh Tông chấm vài tên thiên kiêu của Phong Thiên Tông thôi sao Hiện giờ Phong Thiên Tông mới ra Mới ra một gã tuyệt thế thiên kiêu thôi mà Mà đã dám làm càn như vậy Ngục Trường Lão khinh thường Thế nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ bất đắc sĩ Hắn không có nghĩ báo ứng tới nhanh vậy Trước khi Thánh Tông luôn bỏ xa các Tông khác Không ngờ tới đời này Là bị Phong Thiên Tông đuổi kịp Thậm chí là vượt qua Giờ khắc này trong lòng của Lâm phàm Chỉ có một ý nghĩ Đã xông pha sang hồ Sớm hay muộn cũng phải giải quyết nhân quả Phong thiên tông và thánh tông Hoặc giữa các tông môn bất kỳ khác Đều muốn luôn có xích mích Thậm chí liên quan tất cả mạng người Cuối cùng đều phải trả lại nhân quả lẫn nhau Trong quan điểm của Lâm Phàm Thế giới này không có chính nghĩa Hoặc là tà ác tuyệt đối Có chẳng chỉ ở phe riêng biệt Người thuộc phe đó đều tự cho mình là chính nghĩa Còn phe đối địch chính là địch nhân Cho nên Lâm Phạm sẽ không cho rằng ai đúng ai sai. Ngày mai mọi người cẩn thận một chút, ngàn vạn lần đừng có liều mạng. Ngục trường lão trầm giọng cảnh báo, sau đó cũng không có tâm trí mà ăn uống, một mình trở về lều. Đám người tông hận thiên đưa mắt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì, việc đến thì sẽ đến, cứ ăn cho no cái bụng này đã. Lâm Phạm khoát tay áo, lên tiếng ăn uổi đám sư đệ cũng đang rất xuống tinh thần này lại nói tới phong thiên tông một đám mít phải đại phàm ca của lâm phàm ngày đó đục thủng cả thuyền cuối cùng ai nấy đều mệt ngoài nằm trên mặt đất không biết trời đất nhưng ở trên khuôn mặt lại lộ ra vẻ rất thỏa mãn thiên kiều lăng ngao phát hiện đúng lúc kết quả là hít vào bụi ít khói nhất nhưng vẫn không thể kháng cự chứ đừng nói là những suy đệ quán hành trình lần này phong thiên tông có có hai mục đích một là muốn hung hăng đạp thánh tông xuống hay là về tuyết vương sư. Nhưng qua việc trên thuyền, chuyện tuyết vương sư đã trở thành thứ yếu. Trường từ sở ra thành dung thiên, sở thần cầu kiến đại nhân. Ngay lúc lăng ngào đang suy tính hành động ngày mai, thì bên ngoài có tiếng nói vọng vào Lăng ngào nhíu mày. Sở gia ở thành dung thiên có chút quan hệ sâu xa với phong thiên tông, tuy rằng không quá đáng kể, nhưng giờ đối phương đã tới tận cửa, cũng không thể không tiếp. Vào đi. Lăng ngào lạnh nhạt nói Sở thần nhìn về phía muội muội của mình Là sở tuyết rồi gật gật đầu Cô gái này xinh đẹp đến động đồng người Lập tức nở một nụ cười như là đóa hoa Ánh mắt có phần kích động Cùng với chờ mong nhìn về chiếc lều kia Sau đó cùng với huyên Trưởng bước vào Hôm sau Phiêu miễu tuyết phong Trước cửa động của tuyết vương sư Người của sáu tông đã tụ tập lại đông độ Lâm phạm luôn có cảm giác như là Ánh mắt nhìn chằm chằm tới mình khiến cho hắn lạnh gáy. Thế nhưng mỗi khi hắn quay lại tìm kiếm chủ nhân của ánh mắt này, thì lại phát hiện nó đột ngột biến mất. Loại cảm giác bị người nhìn trộm chầm chầm như thế này khiến Lâm phạm cảm giác như là cúc hoa đang bị người khác thèm thuồng thăm dò vậy. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Tuyết Vương sư ngay trong này, trận đầu tiên sẽ giáo cho Thánh Tông, Huyền Dương Tông, Thái Nhất Tông. Còn ba tông chúng ta sẽ nhân cơ hội tiến vào động Để tìm kiếm tuyết vương sư con Việc phân chia thế nào thì đợi tất cả chấm dứt nói sau trưởng lão dẫn đoàn của Phong Thiên Tông Nghiêm Nghị nói Vào lúc này cách đó không xa Lại xuất hiện mấy chục chiếc chiến thuyền Người của sáu tông nhìn thấy cảnh này Sắc mặt vẫn như là thường Không có vẻ gì là ngạc nhiên Những chiến thuyền này là chuyện gì vậy Lâm Phạm nghi ngờ hỏi Đó là chiến thuyền của những tông khác Nhưng bọn họ chỉ đến để cho đệ tử quan sát tăng kiến thức Chứ không tham gia hành động lần này Ngục trường lão nhìn quét qua phương xa Sau đó Bình Thả nói Hiện nhân loại chuyện này không phải lần đầu tiên xảy ra Hành động lần này Các trường lão của Sáu Tông sẽ không xuất thủ Kết quả thế nào sống hay là chết Chỉ dựa vào chính các người trưởng lão Phong Thiên Tông cất tiếng nói Mục đích chính của lần này là để tôi luyện đệ tử Rất lời Trường lão Phong Thiên Tông chợt tăng bọt khí thế Dầu tóc cũng dựng cả lên Thét ra một tiếng Hướng sâu trong hang động bên trong Ngay sau đó Một tiếng gầm rú từ bên trong động chuyển ra Chính là tiếng của tuyết vương sư Lâm phàm bị khí thức hùng mãnh Tự động tràn ra Làm chấn động tâm thần Giống như là sắp có một vật gì đó kinh khủng đưa ra Tuyết vương sư Gầm lên một tiếng đinh tài nhức óc, Một dòng khí mạnh mẽ thổi quét từ trong động ra ngoài Khiến cho cả ngọn núi tuyết Cũng bị rung chấn Giờ khắc này từ hăng động tối đen đột nhiên xuất hiện một đôi mắt đỏ như máu tràn gặp vẻ bạo ngược khi lâm phàm nhìn rõ bản thể của đôi mắt kia cả người cũng ngây ngẩn quá là quá là khổng lồ lâm phàm ngửa đầu lên cao mới có thể thấy rõ hung thú trước mắt toàn thân là tuyết trắng mình là sư tử trên chắn có một cặp sừng dựng đứng lên trời một cỗ khí tức hung mạnh bao phủ bốn phương lâm phàm dùng hệ thống thẩm tra một phen lập tức sắc mặt kịch biến tình báo sai lầm rồi Tiểu thiên vị cao dài. Mẹ nó. Đứa chất đầm chất chấm là lại phao tin hung thú này đã đang suy yếu vậy. Giờ phút này. Lâm Phạm đơn hết cả mặt. Tuyết vương sư này vừa ra tới. Khi thế lập tức bốc lên tận trời. Thậm chí không khí cũng như là đông sền sệt lại. Lâm Phạm lúc ấy cảm giác được có gì đó không đúng. Thử dùng hệ thống xem xét. Quả nhiên là hố to rồi. Lâm Phạm lặng lẽ quan sát về mặt của đại tử các tông môn khác. Phát hiện sự hăng hái ban đầu đã biến mất đầu mất tầm. Sắc mặt ai đấy đều vô cùng tái nhợt, Thậm chí có người bắt đầu run rẩy hai chân Sao vậy sao có thể như vậy chứ Mấy trường đã biến sắc Bọn họ cũng đã phát hiện tuyết vương sư này Ở trong trạng thái tốt nhất Làm gì có chút nào suy yếu Tuyết vương sư ngờ mặt lên trời gầm lên giận dữ Toàn bộ phiêu miễu tuyết phòng đều run rẩy lên Sao lại như vậy được Mấy ngày trước rõ ràng là tuyết vương sư sinh con Tiến vào trạng thái suy yếu Sao giờ lại biến thành cái dạng này Giờ khác này mọi người run sợ nói Không biết là nên làm thế nào cho phải Nếu tuyết vân sư động thủ Như vậy quá là kinh khủng hung thủ tiểu thiên vị cao dai Đây là tồn tại chỉ có tiểu thiên vị Đại viên mãn mới có thể chân áp Nhưng hôm nay nơi này Ngoại trừ sáu đại trường lão là tiểu thiên vị cao dai Những đệ tử khác căn bản không đủ Để nó vào trong kẽ rằng Trên chính thuyền ở trên bầu trời Những người dân đoàn của các tông môn cũng đổi sắc Sau đó điều khiển chiến thuyền bay cao lên Đề phòng bị vạ lây Không ngờ Lại không suy yếu Lần này người của sáu tông gặp nguy hiểm rồi Một bà lão ra mặt khô héo như là vỏ cây Hờ hững nói Phía dưới có tình huống ngoại ý muốn Thế nhưng bọn họ cũng không định ra tay trợ giúp Trường lão Các trường lão của sáu tông kia đều là tiểu thiên vị cao dây Hẳn có thể chân áp được tuyết vương sư chứ Một nữ đệ tử hỏi Bà lão lắc lắc đầu Tuyết vương sư là hậu duệ của hung thú thượng cổ nộ thiên tuyết sư, không phải hung thú thông thường có thể so được. Cho dù là nhân vật cảnh giới tiểu thiên vị đại viên mãn cũng phải trả một cái giá thật lớn mới có thể chân áp nổi nó. Làm sao bây giờ? Giờ khắc này mọi người cùng có ý nghĩ như vậy ở trong đầu. Ngục trưởng lão lúc này cũng nghe người, hắn muốn cho rằng nếu thực được con hung thú này đã giảm nữa, như vậy chỉ cần các đệ tử đoàn kết nhất trí thì có thể giải quyết. Thế nhưng tình huống này quá là đột ngột Tuyết vương sư trạng thái đình phong Cho dù là cả sáu trường lão liên thủ Thì cũng không nhất định có thể chân áp Các vị Lần này tình báo sai lầm Sáu người chúng ta kiềm chế tuyết vương sư Để cho các đệ tử rời đi trước Ngục trường lão nhẹ nhàng nói Sắc mặt cũng hơi đổi Hừ <cười> Dẹo thơ bàn bạc Do Thánh Tông, Huyền Dương Tông vận Thái Nhất Tông Tiến vào trong đầu Tuy tình huống có chút biến đổi Nhưng cứ kế hoạch cũ mà làm Trường lão Phong Thiên Tông nói Làm cái em gái nhà ngươi Ngục trường lão nổi giận quát Phong Thiên Tông lúc này đầu óc bị lừa đá chắc Lời không biết xấu hổ như thế Cũng có thể nói ra Mà lúc này Tuyết vương sự rốt cuộc cũng động Thân hình như là một ngọn núi Mới chỉ chính một nhích một chút thôi Đã tạo thành áp lực khiến cả đám người sáu tông Thở không ra hơi Nọ thở đấy Giờ khắc này Ai nếu đều, đều cuốn cả đi Lâm Phạm lúc này cũng tái cả mặt, nguyên rùa tông môn 18 đời kẻ nào cung cấp tình báo của Tuyết Vương sư chỉ có năm thành lực lượng. Đôi bắt đỏ như máu của Tuyết Vương sư lúc này lại quét về phía Thánh Tông, chân trước hơi nâng lên rồi vỗ vỗ một cái thật mạnh lên mặt đất, khiến tất cả cùng cảm giác như có động đất xảy ra. Các vị, mục tiêu của Tuyết Vương sư là Thánh Tông, chúng ta mau thở cơ lui lại đi. Trường Lão Phong Thiên Tông mặt tươi tỉnh lên, quả thực là trời giúp Phong Thiên Tông không nghĩ tới sẽ có chuyện tốt bậc này đang ở nơi tuyết trắng lạnh tê thấu xương thế nhưng đám người ngục trưởng lão lại đổ mồ hôi như tắm tìm cũng muốn nhảy rớt ra ngoài đợi lát nữa ta sẽ kiểm chế nói các ngươi bảo hộ lâm sư thúc lui lại ngục trưởng lão tự biết tình huống không ổn nhưng bất kể như thế nào cũng phải bảo vệ các đệ tử rời đi nhất là lâm phong trưởng lão không thể chúng ta cùng nhau tiến thoái mọi người biến sắc Đây là trường lão muốn hy sinh bản thân để cứu mọi người Ngục trường lão tuy có tu vi tiểu thiên vị cao say Nhưng không thể là đối thủ của tuyết vương sư Đừng có nói nhảm, Mau bảo hộ lâm sư thúc rời đi Ngục trường lão quát lên Trên ý ngập trời Cho bị quyết một trận từ chiến với tuyết vương sư Lâm phàm vẫn luôn không nói gì Lặng lặng dùng hệ thống phân tích Cấu tạo cụ thể của tuyết vương sư Giờ phút này hai mắt sáng lên Gấp gáp hồ Nghe bản sư thúc Tất cả gục xuống giả chết mau lên Hả sư thúc chuyện gì vậy Mọi người nghe vậy ngớ ra Không ừ. rõ lâm sư thúc có ý gì Đừng nói nhầm Ngục trưởng lão nghe ta Mau gục xuống ngừng thờ Lâm phàm vì bảo mệnh Không chút do dự nằm úp sắp xuống Chỉ hy vọng có thể hữu dụng Đám ngục trưởng lão thấy Lâm phàm đột nhiên nằm úp sắp xuống Do dự một lát Rồi học theo giả chết trước mặt tuyết sư vương Giờ khắc này Trên không hoàn toàn dính lặng Tất cả mọi người không biết Thánh Tông đang muốn làm gì Chẳng lẽ là chỉ có một con đường chết Nên không kháng cự nữa Trường lão Thánh Tông đang làm gì vậy Bên phía Nam Tông cùng tham gia hành động lần này Cũng nghi hoặc vạn phần Lâm Phạm lúc này cũng đang vô cùng hồi hộp Thầm cầu khẩn những kiến thức khoa học được ở kiếp trước Có thể có tác dụng Bằng không thì thực sự là xong đời rồi Sinh vật có hình thể cảm lớn Thì đều có một loại coi thường trời sinh Với các loại sinh vật có hình thể nhỏ Mà một khi sinh vật có hình thể nhỏ kia Nằm trên mặt đất không nhúc nhích Thì sinh vật hình thể lớn sẽ cho là đối phương đã chết Giờ phút này Tông Hận Thiên cảm thấy khuất Khuất nhục thật sâu cho rằng mình là thiên kiêu đệ tử Làm sao có thể làm ra cái chuyện như vậy Trường lão quá tổn hại thân phận Không bằng điều mạng đi Tông Hận Thiên nói câm miệng nghe lâm sửa thúc Ngục trường lão vẫn nhắm mắt Khẽ quát Trong lòng mắng to đám đệ tử này qua thực không biết trời cao đất dày. Gừng càng già thì càng cay. Ngột kiềng lão lăn lộn nhiều năm như vậy. Cái gì mà chưa trải qua. Có thể bảo trụ mạng nhỏ. Chuyện bậc này tính là cái gì. Xem ra sau khi rời về. Trở về phải nói với tông chủ dạy cho đám đệ tử trẻ này một khóa mới được. Sinh tồn ở bên ngoài. Chỉ cần giữ được tính mạng tất cả thứ khác. Chẳng có gì quan trọng. Đúng lúc này. Tình huống đột nhiên phát sinh biến hóa. Tuyết sư Vương đang khi thiếp ngập trời, bỗng giững sợ, đôi mắt đỏ hơi co lại, phảng phất như là nghi ngờ, thở ra một luồng khí nóng quét ngang trên người các đệ tử thánh tông. Lại phát hiện đám kiến nhỏ ban nãy đang chạy loạn giờ thì cũng đã bất động. Có những đệ tử tông môn khác, sắc mặt vốn hưng phấn, lúc này lập tức biến đổi. Chỉ thấy ánh mắt của Tuyết Vương sư đổi vị trí, khóa chặt lấy bọn họ. Một cỗ khí tức nguy hiểm bao quanh bọn họ, khiến cả đám cảm giác hít thở không thông. Không tốt, nguy hiểm tại thời khắc nguy cấp này, trường lão phong thiên tông gặp nguy không loạn, gấp cát hô một tiếng, mọi người ngã mau gục xuống, giả chết giống như là thánh tông. vừa dứt lời, hắn đã lập tức nằm úp sấp trên mặt đất. thánh tông giả chết thành công, bọn hắn cũng phải mau chóng học theo, nếu không, trọi cứng với tuyết sương vương sư, thì chỉ kết quả là toàn quân bị diệt. giờ khắc này mấy đại tông môn kia cũng vội vàng bắt trước, nằm thẳng càng trên mặt đất, có đệ tử vì đề càng giống thêm thì thậm chí còn ngẹo đầu sang một bên, há mồm lè lưỡi ra. Cả vùng trời ở trong phút chốc bỗng yên tĩnh trở lại, bông tuyết bay múa không còn một chút tiếng động nào. Trên bầu trời, đám người đứng ở các chiến thuyền cũng đã trợn tròn mắt xem tình huống biển giới không ai hiểu rõ đây là có chuyện gì. Tuyết Vương sư cũng vậy, nó không có rời đi, mà là ngồi phệt thân hình to như ngọn núi nhỏ ở cửa động, chân thừ đập xuống mặt đất, cặp mắt đỏ nhìn chằm chằm vào đám kiến hôi giống như đã chết này. Như là đang tự hỏi tại sao lại đột nhiên chết hết như vậy Mọi người Giả chết có hiệu quả Đang mừng thầm vì thoát được một kiếp Thế nhưng không ngờ tuyết vương sư Lại không chờ vào trong ham mà cứ ngồi ở ngay bên cạnh Cứ thế nhìn nhìn chờ đợi Ai nấy đều vô cùng sốt ruột Chỉ đành nằm im thiên thiết Thầm cầu khẩn con hung thú này mau cút đi Trên bầu trời Mấy đại tông môn cũng bắt đầu thảo luận Bọn họ cũng rất tò mò với cái tình huống bên dưới Không biết cuối cùng sẽ biến thành cái bộ dạng gì Một gãi đệ tử thấy thời gian trôi qua vô ích sốt ruột hỏi: Trưởng lão Chúng ta có nên giúp bọn họ một ven không dụ tuyết vương sư đi khỏi không Không cần Yên lặng theo dõi gì kỳ biến Đây là chuyện của sáu tông bọn họ Không liên quan tới chúng ta Chúng ta không làm chuyện gì bỏ đá xuống giếng Là đã giúp bọn họ rồi Trưởng lão Chúng ta nên làm gì bây giờ Lăng ngào hỏi kẽ: Không biết Tiếp tục chờ đi Trưởng lão phong tiên tông nói thầm Các tổng môn còn lại cũng đều như vậy Không biết nên làm thế nào Chỉ có thể kiên trì cùng với tuyết vương sư Thời gian trôi qua từng giây Từng phút Tuyết rơi mỗi lúc một dày, Trên thân hình của hơn 100 người ở 6 tông đều đã, đã bị một vầng tuyết thật dày bao phủ Lâm phàm đang suy nghĩ một chuyện Đó là có nên tiến vào trong trạng thái ẩn thân Lên nút chạy vào trong hang Bí mật trộm lấy con tuyết vương sư mới gì kia Sau đó đập một gạch Để cho nó tiến vào mê mội Không kêu khóc được nữa hay không Thế nhưng ngẫm lại Hắn thấy không khỏa khả thi Bởi vì tuyết vương sư mẫn cảm với khí thức Một khi bị phát hiện thì xong đời Cuối cùng Lâm Phạm cũng chỉ có thể thành thành thực thực Chờ ở nơi này Hy vọng tuyết vương sư sẽ sớm thấy nhàm chán rồi bỏ đi Thời gian tiếp tục rồi Không biết đã qua bao lâu Một gã đệ tử Thánh Tông Thốt thiết nói Trường Lão Sư Thúc Đệ tử muốn đánh giắm lâm phạm nghe được câu này thiếu chút nữa thì phun ra một bụng máu con đùa hay không chứ đang cái thời các mấu chốt lại định tạo ra tiếng động kèm với mùi xong ngươi làm sao vậy tu vi nhập thần làm sao lại có loại phàm đứng như vậy ngục trưởng lão nhún mày nói thật khẽ... trưởng lão đệ tử tu luyện liêu ly kim thân mỗi khi cơ thể xuất hiện độc chết thì sẽ đẩy ra ngoài qua khách này nằm ở trong băng tuyết lâu quá nên cơ thể đệ tử tích lũy nhiều hạt khí hiện tại liêu ly kim thân Nó đang bài xích nó. Đệ tử kia như là đã, đã sắp khóc. Nếu biết chuyện như ngày hôm nay. Còn đánh chết thì hắn cũng không dám tu luyện cái môn công pháp này. Thứ công pháp này tu luyện tức cực hạn. Có thể ngưng tụ ra lưu ly kim thân. Bách độc bất dâm. Vạn tạo bất nhập. Thân thể luôn duy trì trạng thái tốt nhất. Chịu đựng. Ngàn vạn lần không thể tạo ra tiếng lớn. Lâm phàm cũng không biết làm thế nào. Việc xả thải này không ai có thể kiềm nén được. Sử thúc. Đệ tử thực đã nhịn rất lâu rồi, thật sự không thể chịu nổi nữa. Đệ tử kia vì đã nhịn thời gian quá dài, mặt cũng trở thành tím tái. Dùng cái này. Lâm Phàm tìm một cái túi. Lâm Phàm tìm một cái nút trái ném qua cho đệ tử kia bị tạm. Thế nhưng đúng lúc này, một tiếng nổ vang trời bỗng phát ra. Một tiếng thật to, thật rõ, kéo thật dài, lại có nhịp điệu, Tự như là thanh âm của thiên nhiên. Thế nhưng vào lúc này, Nó lại hóa thành bùa đòi mạc Xong rồi Lâm phàm thở ra một tiếng Tuyết Vương Sư nổi giận gầm lên một tiếng Cái chân trước khổng đồ lên tường trận hàn quang Một chảo vỗ xuống chỗ phát ra thành âm Ngục trường lão cả kinh gầm lên Hào quang đại chấn Một quyền giống như là hủy thiên diệt địa Đỡ đấy chảo kia âm một tiếng Trong một tích tắc Không gian chấn động Trời lăm đất đờ Ngục trường lão giống như là con diều đất dây Mở miệng há to phun máu như mưa Ngược bắn ngược về phía sau Trưởng lão Mọi người cực kỳ hoảng sợ Bọn họ không ngờ tuyết vương sư lại mạnh như vậy Chỉ một chảo đã đập bay ngục trưởng lão Tuyết vương sư gầm nhẹ một tiếng phảng phất như là đang dễ ủ Lâm Phạm không phục Đứng bật dậy Chỉ tay lên tuyết vương sư mà mắng Tiểu tử kia đừng quá làm cản! Lâm Phạm vừa dứt câu Không gian chấn đầu Tuyết vương sư đã xuất hiện ở trước mặt hắn Há miệng ngọn xuống Nuốt ngọn lấy hắn vào trong bụng tốc độ này quá nhanh làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm căn bản không đủ thời gian làm ra bất kỳ phản ứng gì cả sư thúc mọi người thất kinh giống to chạy mau lầm sư thúc của các người đâu ngô kiều lão bị tuyết vương sư dùng một chảo đập bay mặt như màu đất hỏi trường lão lầm sư thúc bị tuyết vương sư cấm nút vào bụng rồi một gã đệ tử sắc mặt hoàng sợ nói cái gì giây phút này ngục trưởng lão già nàn đứng lên muốn đi cứu lâm phạm trưởng lão vô dụng thôi tuyết vương sư mạnh lắm tông hạnh thiên vội giữ ngục trưởng lão lại tông hạnh thiên cho rằng lâm sư thúc căn bản là không có cơ hội sống sót tuyết vương sư cường đại như vậy trừ phi là thái thượng trưởng lão tới nếu không quả thực là không có bất cứ hy vọng nào cút ngay ngục trưởng lão phẫn nổi quát giận lại phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt càng thêm trắng bệch lúc này lâm Phàm chỉ cảm thấy trời đất tối om bản thân mình Hình như là đang trong một vực sâu mô tận Quay đi ngoài lại đều không thấy đường ra Đây là nơi nào Đợi một chút Lâm Phạm lại nghĩ tình huống bản đấy Mình không thể chịu đựng được tuyết vương sư Qua mức cản rỡ nên đứng dậy chỉ tay bắn Thế nhưng đúng tích tắc ấy Chờ đất bỗng tối sập lại. Chẳng lẽ Mình đã bị tuyết vương sư nuốt vào Nghĩ vậy Lâm Phạm lập tức toát mồ hôi như tắm Chẳng lẽ mình bị tuyết vương sư tiêu hóa Sau đó biến thành phân